Sắp rời đi thế gian này, có lẽ ta cũng sẽ thử đi tìm cái kia bí mật tìm tòi thật giả, bất quá có lẽ như bây giờ càng tốt, bí mật vĩnh viễn làm bí mật mới là nó tốt nhất cho mình. Nay đoạn nói làm người có chút sợ không được đầu óc, tựa hồ là một đoạn lẩm bẩm tự nói, lại như là ở vạch trần cái gì bí mật. Ta tiểu thuyết trọng sinh chi thản nhiên hạnh phúc đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chat Điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hưu, tìm đòi công chúng hảo tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. E giờ 1152, chương 633 lo lắng. Mặt khác tựa hồ giống như là ở viết nhật ký giống nhau, về hắn cuộc đời một ít cùng các đạo hưu ở chung chuyện xưa, cùng với chính hắn ngộ đạo một ít cảm thụ. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, cho nên quyển sách này bị rất nhiều người cho rằng không có quá lớn giá trị. Bất quá là một cái thư pháp ra không làm việc đảng hoàng yêu luận đạo lúc sau luận đạo nhật ký. Mà về sinh tử thư kia một đoạn cũng bất quá là một đoạn không thể nói là không ốm mà rên vẫn là ý nghĩ kỳ lạ, hoặc là một cái vui đùa đồ vật. Nhưng là, có lẽ người khác xem ra cái này nói một chân nhân gần chỉ là tại đây quyển sách giữa ký lục một ít không quan hệ đau khổ đồ vật. Thản nhiên lại không như vậy cho rằng, này sinh tử thư là chân chính tồn tại. Mà cái kia thần bí gia tộc nếu làm thản nhiên dò số chỗ ngồi nói, hẳn là chính là không hề nghi ngờ đối ứng chính là hải gia. Ở qua đi. Thản nhiên nhiều nhất cho rằng hải gia bất quá chính là cùng mặt khác ở Trung Nam Sơn tu đạo cổ võ gia tộc thôi. Chính là nàng hiện tại là vô luận như thế nào không có khả năng ở như vậy cho rằng. Liên tính nàng không cảm thấy hải gia là cỡ nào thần bí, nhưng là vị kia hải gia trưởng lão trên người nhất định là cất giấu cái dạng gì bí mật. Bí mật này tuy rằng hải gia trưởng lão không có nói, nhưng là thản nhiên tưởng hẳn là cái đại bí mật, bằng không hắn sẽ không mạo từ bỏ sinh mệnh mà đi bảo hộ như vậy một bí mật. Đồng thời có thể bị phệ hồn quỷ coi như bảo bối cấp đoạt thân thể thượng nếu là nói cất dấu sinh tử chi mê, thản nhiên cảm thấy cũng là có thể giải thích thông. Vốn dĩ thản nhiên còn có chút mê mang không biết muốn từ đâu xuống tay thời điểm, đột nhiên nhìn đến như vậy một cái tin tức, không thể không nói trời cao đối thản nhiên là chiêu cố. Một quyền đối người khác tới nói là không thú vị, một cái đạo nhân hồ ngôn loạn ngữ nhật ký có thể cho thản nhiên có tân ý nghĩ. Này tuyệt đối tính thượng là thu hoạch ngoài ý muốn, Này thu hoạch phải nói thượng là pha phong. Xem ra thản nhiên này một chuyến tàng thư các thật đúng là không có đến không. Thản nhiên lần này tới tàng thư các vốn là tới hấp thu linh lực tới, không nghĩ tới còn tìm đến về sinh tử thư một chút nhắc nhở. Này nhắc nhở có lẽ là ở rất nhiều người xem ra bất quá là tùy tiện một câu, rất nhiều người đều nghĩ tới trường sinh bất lão, cũng sẽ có người từng có các loại thiết tưởng cùng với không tưởng, này đó đều không mới mẻ. Cho nên này nói một chân nhân nói như vậy không đầu không đuôi như vậy một câu. Nhưng thật ra lại là rất khó làm người tin tưởng hắn nói có cái gì đáng giá tin tưởng. Nhưng là duy đọc những lời này sẽ đối thản nhiên lại là hữu dụng, này phải nói là duyên phận đi. Thản nhiên cẩn thận lại đọc quyển sách này lúc sau. Đem nội dung đều ghi tạc trong óc giữa. Tiếp theo đi nhìn khắc thư. Thản nhiên không có cách nào đem quyển sách này giấu đi, cũng không có biện pháp đem nó mượn trở về, nàng chỉ có thể đọc lúc sau đem nó thả lại chỗ cũ. Cứ việc như vậy khả năng sẽ làm cao ra người phát hiện chút cái gì. Nhưng là đây là nhất không có cách nào hảo biện pháp. Nhưng là xem quyển sách này nội dung, trừ bỏ bản thân biết sinh tử thư người cũng sẽ không nhìn ra cái gì tới. Liên tính là biết sinh tử thư người, kia cũng nhất định nhiều ít biết về hải gia bí mật. Nếu Cao Gia thật sự đã sớm biết hải gia bí mật, bọn họ là không có khả năng nhiều năm như vậy đều không đi tìm bí mật này mà là cho tới bây giờ mới đem hải gia người trộm tới. Việc này Cao Gia hẳn là không rõ ràng lắm thản nhiên tưởng nàng hiện tại chỉ có thể đánh cuộc cao gia cùng phệ hồn quỷ không có gì quan hệ. Nếu là thật sự có điều liên hệ nói, hiện tại đã qua đi mấy ngày rồi. thản nhiên không cảm thấy cao gia đối phệ hồn quỷ mất tích có điều động tĩnh, này hẳn là phù hợp nhất nàng phỏng đoán nguyên nhân. Cho nên liền tính là hiện tại mạo hiểm bị cao gia xem xét nàng đọc quá thư tịch, bọn họ hẳn là cũng sẽ không từ giữa tìm ra thứ gì. Ít nhất là trước mắt hẳn là tình huống như vậy. Nếu thản nhiên hiện tại đem thư giấu đi, Kia sẽ làm Cao Gia càng thêm hoài nghi quyển sách này nội dung. Nếu mượn trở về nói nàng cũng sợ Cao Gia phát hiện nàng thực để ý quyển sách này. Rốt cuộc này một cái đạo nhân nhàn chán nhật ký cùng lần trước thản nhiên vẫn luôn thích kỳ phổ là không thể so sánh, cái này không tốt lắm giải thích. Thản nhiên đem nó thả lại chỗ cũ cũng chủ yếu là như vậy tính toán, bất quá có thể hay không quá này một quan. Là thản nhiên hiện tại không quá lo lắng. Thời gian dài như vậy, so này còn phiền toái sự tình nàng cũng trải qua quá một ít. Nàng có tin tưởng chính mình quyết định này hẳn là đối. Lúc sau thản nhiên lại lật xem một ít thư pháp, hội họa, truyện ký còn có lịch sử gì đó một ít thư tịch, cuối cùng mượn mấy quyển nàng thoạt nhìn có chút hứng thú thư tịch. Này đó đều là lấy trước danh gia bút tích thực, cũng chỉ có ở cái này địa phương đồ ăn có cơ hội thấy được. Cùng lần trước giống nhau, vẫn là ở xử lý mượn đọc thời điểm. Vị kia lão tiên sinh mới buông chính mình quyển sách trên tay, nhìn Thản Nhiên liếc mắt một cái đơn giản dò hỏi một chút về Thản Nhiên yêu cầu mượn đọc thư tịch, sau đó nhanh chóng giúp Thản Nhiên đăng ký lúc sau. Thản Nhiên khách khi nói lời cảm tạ, đối phương đáp lễ lại cầm lấy vừa rồi đang xem kia quyển sách chuyên tâm nhìn lên. Loại cảm giác này thật là làm Thản Nhiên hảo sinh hâm mộ, mặc kệ thế sự, không hỏi bên ngoài rốt cuộc có thế nào biến hóa, cả người toàn tâm toàn ý đầu nhập tới rồi sách vở thế giới giữa. Loại này tâm tình Thản Nhiên sợ là cả đời đều không thể có. Nàng liên tính là có cái kia tâm, cũng không có thời gian kia, bên người có cái đủ loại sự tình. Nàng thật sự không có cách nào giống vị này, lão tiên sinh giống nhau buông sở hữu sự tình quay lại làm một kiện nàng thích đơn thuần sự tình. Đời này nàng cũng là chỉ có hâm mộ phân. Quay đầu lại nhìn thoáng qua vị kia lão tiên sinh, thản nhiên lòng mang hâm mộ tâm tình ôm nàng mượn thư đi trở về. Ngoài cửa chờ chân đội trưởng vừa thấy đến thản nhiên ra tới, liền chủ động tiếp nhận thản nhiên trong tay thư, sau đó mang theo thản nhiên dựa theo đường cũ quay trở về. Trên đường trở về, thản nhiên cũng cùng tới thời điểm giống nhau, không hỏi quá trần đội trưởng cái gì vấn đề. Vẫn luôn cứ như vậy thực an tĩnh đi trở về. So sánh với tới, trần đội trưởng nhưng thật ra thói quen thản nhiên trước sau tương phản. Có đi thời điểm kinh nghiệm, hắn cũng phỏng trường tới rồi thản nhiên trở về thời điểm hẳn là cũng sẽ thực an tĩnh. Cho nên lần này nhưng thật ra hắn không cảm thấy cái gì thất vọng. Một đường đem thản nhiên hộ tống tới rồi nàng trụ địa phương liền rời đi. Hộ tống thản nhiên trở về nói. Lại nói tiếp là nói sợ thản nhiên không quen biết lộ, tới làm dẫn đường, chính là ai đều là biết này bất quá là không nghĩ làm thản nhiên nơi nơi loạn đi mà thôi. Giống như là ở cổ đại hoàng cung, người ngoài tới cũng không thể tùy ý đi lại, cần thiết đến có người cấp dẫn đường đi trước. Hiện tại lại hơn nữa thản nhiên thân phận đặc thù, không thể biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng là đại gia cũng đều là trong lòng biết rõ ràng, không có bại ở mặt bản thượng nói mà thôi thôi. Điểm này thản nhiên gần nhất ở tại uy cẩm thành cũng coi như là thói quen. Dù sao nàng phía trước muốn tìm cũng đã tìm được rồi. Hiện tại không cho nàng tùy ý đi lại liền không đi rồi bái, dù sao cũng không có gì quan hệ. Khó được hôm nay ban ngày thản nhiên có nhiều như vậy thời gian chính mình ở trong phòng chi phối, nàng trở lại phòng theo lý lấy ra phía trước kỳ phổ đánh kỳ phổ, đây là nhiều ngày tới thói quen. Thoạt nhìn thản nhiên là ở học đánh cờ, kỳ thật nàng là ở tự hỏi. Nếu vẫn ngồi như vậy phát ngốc tự hỏi nói sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái, vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Thản nhiên ở trong phòng cũng vẫn là muốn giả vờ giả vịt một chút. Cũng may này một đời trọng sinh lúc sau thản nhiên so trước kia thông minh không ít, nàng cũng coi như là có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Ở một bên bãi kỳ phổ thời điểm, thản nhiên còn có thể tự hỏi một chút hôm nay phát hiện đồ vật. Về cái kia nói một chân nhân nói câu nói kia. Câu kia về sinh tử thư theo như lời có thể quyết định sinh tử ký hiệu. Này rốt cuộc là đại biểu cho cái gì đâu. Chẳng lẽ là thật sự gần chỉ là một cái ký hiệu sao? Cái này ký hiệu có thể đơn giản làm được có thể làm người xuyên qua sinh tử. Này có chút không quá khả năng đi. Ít nhất cái này ký hiệu hẳn là vật thật lời nói đồ vật đi. Không có một cái vật thật nói, liền tính là ký hiệu nói đều không thể có được như vậy cường đại trường sinh bất lao lực lượng đi. Cho nên thản nhiên là cho rằng cái này cái gọi là ký hiệu hẳn là một loại đại biểu, nó hẳn là một loại vật thật đại biểu. Trước mắt dựa theo cái kia nói một chân nhân theo như lời, cái này ký hiệu là một cái gia tộc bí mật ký hiệu. Dựa theo thản nhiên hiện tại phòng đoán, cái này gia tộc nên là hải gia. Mà cái này nếu xác định chính là hải gia nói, kia hải gia trưởng lão phía trước nói muốn để lại cho nàng đồ vật nói không chừng chính là cái kia ký hiệu. thản nhiên cũng không ôm có bao nhiêu mánh liệt có thể có được trường sinh bất lao bí mật ký hiệu. Nàng hiện tại chỉ là muốn đem hải gia trưởng lão lưu lại đồ vật hảo hảo bảo quản, nếu có thể cởi bỏ không gian giữa sinh tử thư chi mê liền tốt nhất. Nếu cái kia nói một chân nhân nhắc tới sinh tử thư, Nàng tưởng hẳn là không phải như vậy trùng hợp ở nói một chân nhân nhận thức hoặc là nghe nói qua địa phương có một quyển sinh tử thư tồn tại, mà nàng trong tay có được còn lại là mặt khác một quyển. Thế gian này hẳn là chính là này một quyển sinh tử thư tồn tại đi. Nếu này một quyển chính là nói một chân nhân nhắc tới kia một quyển, kia cái này ký hiệu hẳn là có thể gợi bỏ sinh tử thư. Lúc trước ở đã trải qua lần đó huyết chú mạo hiểm lúc sau, thản nhiên đột nhiên đạt được vũ tộc quý giá sinh tử thư, tuy rằng này trong đó tin đồn giúp chiếu cố rất lớn. Nhưng là nàng cũng là tự mình đã trải qua, mà cuối cùng này sinh tử thư cũng tới rồi tay nàng chung Mặc kệ lúc trước quá trình nếu gian nguy, hiện tại thứ này ở nàng trong tay, nàng nên phải biết rằng này sinh tử thư rốt cuộc là hữu dụng, muốn dùng như thế nào. Nếu ở hiện tại thời tiết này cởi bỏ sinh tử thư chi mê, có lẽ thản nhiên liền có thể biết lúc trước này vũ tộc vì cái gì muốn tìm được nàng cùng Trương Tử Hiên. Ở Trương Tử Hiên hoặc là nàng trên người là có bọn họ nhu cầu cấp bách muốn đồ vật. Thứ này khả năng tùy thời sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Thản nhiên chính mình còn hảo thuyết, nàng có thể bảo hộ chính mình, hơn nữa bên người còn có hồng Y ý bọn họ, thậm chí là nguy hiểm thời điểm tin đồn cũng sẽ ra tay tương trợ. Nhưng là trương tử hiên liền phiền thoái nhiều, thản nhiên không có khả năng tùy thời đi theo hắn bên người, hắn cho dù có điểm tự bảo vệ mình năng lực nhưng là ở những cái đó cơ hồ có thể nói thị phi nhân loại cường đại địch nhân trước mặt, hắn có lẽ thoạt nhìn chính là bất khám một kích. Hùng chi hiện tại đều không có biện pháp minh xác đích xác định địch nhân rốt cuộc là ai, hoặc là đều có chút người nào. Tình huống như vậy hạ, thản nhiên chỉ có thể hy vọng Âu Dương cũng có thể đủ đem trương tử hiên trước tìm được, làm hắn ở an toàn địa phương thản nhiên liền có thể thiếu một ít lo lắng. Ta tiểu thuyết trọng sinh chi thản nhiên hạnh phúc đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm đòi công chúng hảo tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Chưa xong con tiếp. Chương 634 sợ cái gì tới cái gì. Thản nhiên tuy rằng luôn luôn là tin tưởng Âu Dương đêm làm việc năng lực, nhưng là lúc này đây thản nhiên đem tìm được trường tử hiên nhiệm vụ giao cho Âu Dương đêm kỳ thật là có một ít lo lắng. Thản nhiên đều không phải là là không tin Âu Dương đêm, mà là tổng cảm thấy lúc này đây sự tình khả năng không thuận lợi vậy hoàn thành. Nếu hỏi nàng vì cái gì như vậy cảm thấy, nàng thật sự trả lời không ra. Cái này đại khái chính là trực giác đi. Cái này trực giác đối thản nhiên tới nói kỳ thật đều không phải là là chuyện tốt, cho nên thản nhiên vẫn luôn đều hy vọng lúc này đây là chính mình trực giác sai rồi. Nếu là như vậy ít nhất trường tử hiên là an toàn, chính là hiện tại thản nhiên chỉ có thể ở trong lòng còn có thấp thỏm dưới tình huống mong đợi này cuối cùng kỳ vọng có thể trở thành sự thật. Đáng tiếc, lúc này đây đều vẫn là tới. Ở thản nhiên bị nhân vật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi ngày hôm sau. Cũng chính là thản nhiên cho chính mình cuối cùng kỳ hạn thời điểm, nàng ở uy Cẩm Thành gặp được nàng nhất không nghĩ muốn gặp đến một người, Trương Tử Hiên. Cái này thản nhiên phía trước làm ơn Âu Dương đêm tìm được hắn hơn nữa mang theo hắn rời xa này đế đô, rời xa thị phi bằng hữu, một cái cùng thản nhiên có phi thường phi thường vượt sâu nguyên bằng hữu, vào lúc này thản nhiên là nhất sợ hai ở chỗ này nhìn thấy hắn. Cuối cùng vẫn là tới. Ở nhìn thấy Trương Tử Hiên kia một khắc bắt đầu. Thản nhiên cảm thấy vận mệnh tựa hồ lúc này đây cũng không có lại một lần chiếu cố nàng, mà là mang theo nên tới đồ vật tới. Từ từ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Trương Tử Hiên ở cao gia nhìn thấy thản nhiên đảo cũng là có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lúc này đây cứ như vậy cấp đem hắn tìm trở về là vì cái gì, nhưng là để ý ngoại rất nhiều, hắn vẫn là rất cao hứng nhìn thấy chính mình thích cái này nữ hài tử. Tuy rằng thản nhiên đã cùng Âu Dương đêm đính hồn, tuy rằng nàng nhớ không dậy nổi bọn họ đã từng hết thảy. Cũng bởi vì vì muốn cho nàng hạnh phúc, cho nên hắn ở thích hợp thời cơ rời khỏi, nhất một đại nam nhân hắn làm thực tiêu sái. Chính là không có người biết hắn là thế nào tâm tình. Ái người sắp phải gả cho người khác, chỉ có hắn một người nhớ rõ qua đi, thủ qua đi, này nghe tới tựa hồ cũng không công bằng. Chính là Trương Tử Hiên chưa bao giờ cảm thấy muốn oán hận người nào. Rốt cuộc đây đều là bọn họ hai người chi gian duyên phận đi. Lâu như vậy gốc mắt, ở hiện tại rốt cuộc phải có cái kết thúc, đối nàng tới nói là một chuyện tốt đi. Có lẽ ở nàng đã biết chính mình cùng nàng đã từng những cái đó quá vãng lúc sau, nàng sẽ thay đổi một ít tâm ý, ít nhất là sẽ dao động đi. Nhưng là kia thì thế nào đâu? Như vậy nàng liền hạnh phúc sao? Trương Tử Hiên là thật sự không dám xác định. Cho nên hắn cho thản nhiên chính mình lựa chọn hạnh phúc quyền lợi, hy vọng nàng có thể vì chính mình hạnh phúc làm quyết định. Lúc này đây, hắn không hề ở nàng bên người xuất hiện, có lẽ nói hắn xuất hiện quá muộn, nàng lựa chọn đều không phải là là hắn. Mặc dù là như thế hắn cũng hy vọng thản nhiên lúc này đây là có thể đạt được hạnh phúc. Bất luận nàng như thế nào lựa chọn, hắn liền sẽ hy vọng nàng là thật sự được đến hạnh phúc. Mặc kệ tương lai hắn còn có thể hay không tái ngộ đến nàng, giống đã từng như vậy làm nàng nhớ tới chính mình, nhớ tới bọn họ yêu say đắm, hiện tại hắn cảm thấy như vậy đối thản nhiên là tốt nhất. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là Tổng hội có mặc danh muốn nhìn thấy thản nhiên thời điểm. Như vậy thâm yêu say đắm sao có thể là nói quên liền quên đâu. Mặc dù hắn muốn quên, hắn ký ức, hắn tâm đại khái đều là không cho phép hắn làm như vậy đi. Cũng may hắn còn có lý trí. Hắn lý trí nói cho hắn, hắn hẳn là ly thản nhiên xa một ít, rốt cuộc như vậy cũng là vì thản nhiên hạnh phúc suy nghĩ. Chính là, hắn tâm nói cho hắn, mặc dù này một đời thản nhiên cũng không có lựa chọn hắn. Hắn cũng quyết định bảo hộ nàng hạnh phúc, chính là hắn vẫn là có thể gái nàng. Lấy hắn phương thức cái nàng, ở rất xa địa phương nghĩ nàng chú ý nàng, dùng hắn đâu yếm nàng. Giống đã từng giống nhau, vì nàng trả giá hết thệ cũng không tiếc. Hắn muốn gặp Thản Nhiên, lại sợ hai chính mình thấy lúc sau vướng sâu trong vũng lầy không có cách nào vùng, hắn liền vẫn luôn vẫn luôn ở chính mình nội tâm giữa thống khổ giãy rủa. Chính là lúc này đây, không nghĩ tới sẽ ở Đế Đô ngoài ý muốn gặp được Thản Nhiên. Thản Nhiên đã sớm phân tới rồi Đế Đô quân y liễu viện công tác, điểm này đối vẫn luôn chú ý nàng Trương Tử Hiên tới nói là không thể có thể không biết. Nhưng là hắn cũng không có cố ý nghĩ tới lần này trở về sẽ đi tìm Thản Nhiên, xem hắn Bởi vì hắn cũng không muốn quấy rầy nàng sinh hoạt. Tuy rằng hắn thật sự thật sự rất tưởng niệm nàng, nhưng là hắn nói cho chính mình muốn nhẫn mại, loại này nhẫn mại có lẽ rất thống khổ. Nhưng là đây là hắn cần thiết phải làm đến, cũng là hắn đã từng đáp ứng quá tin đồn. Tuy rằng không nghĩ tới chủ động đi tìm thản nhiên, nhưng là lúc này đây ngoại ý muốn chạm mặt nhưng thật ra làm Trương Tử Hiên cảm thấy ngoại ý muốn lại kinh hỉ. Đối với Trương Tử Hiên tới nói có thể nhìn thấy thản nhiên là một kiện làm hắn cảm thấy vui vẻ sự tình chính là đối với thản nhiên Tới nói liền không hẳn vậy. ngươi như vậy tới. Thản nhiên nhìn đến trương tử hiên trong nháy mắt kia tâm lập tức lạnh nửa thành. Trương tử hiên thấy được thản nhiên phản ứng, nói thật cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn biết này một đời thản nhiên cũng không có yêu hắn, nhưng lại nhưng vẫn đối hắn thực hảo. Bọn họ chi gian quan hệ cũng thực không tồi, lại nói tiếp hẳn là bạn thân. Dựa theo thản nhiên tính cách tới giảng, nàng nhìn thấy chính mình thời điểm, không nên là cái dạng này phản ứng. Hơn nữa nàng cái kêu biểu tình cũng chính là lập tức, lúc sau thực mò thu lên. Như vậy khác thường thản nhiên làm Trương Tử Hiên cảm thấy rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy thực để ý. Trương Tử Hiên vô luận là đối hiện tại thản nhiên, vẫn là quá khứ nàng đều là thực hiểu biết. Trương Tử Hiên cũng không sẽ cho rằng thản nhiên là bởi vì chán ghét hắn mà ở nhìn thấy hắn thời điểm có như vậy phản ứng. Tương phản, hắn trước tiên nghĩ đến chính là thản nhiên chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là hiện tại đây là ở địa phương nào? Trương Tử Hiên rất rõ ràng, hắn không biết thản nhiên là vì cái gì đến nơi đây tới, bất quá hiện tại tuyệt đối không phải hỏi nàng thích hợp cơ hội. Cho nên hắn cũng làm bộ không có nhìn đến thản nhiên vừa rồi như vậy biểu tình. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hắn trong lòng chính là có lại nhiều vấn đề, cũng phải tìm cái thích hợp cơ hội đơn độc liêu. Có lẽ chờ đến ra Huy Cẩm Thành hắn hỏi lại thản nhiên đi. Bất quá cái này ý tưởng sợ là hắn không thể thực hiện. Rốt cuộc lần này hắn bị mời đến Huy Cẩm Thành không phải đơn giản như vậy sự tình cho nên hắn muốn rời đi uy cẩm thành sợ là tạm thời không quá khả năng. Thản nhiên muốn đơn độc hiện tại liền cùng Trương Tử Hiên nói chuyện cũng không quá khả năng chỉ có thể coi như là cái gì đều biết. Lão Bằng Hưu gặp mặt thân thiết hàn huyên vài câu lúc sau, nhìn Trương Tử Hiên bị mang theo đi gặp Cao Đỉnh. Thản nhiên hiện tại là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Nàng biết Trương Tử Hiên bị tìm tới khẳng định là không chuyện tốt, nói không chừng cùng thân phận của hắn có quan hệ. Đương nhiên này thân phận cũng không phải nói hắn xã hội thân phận. Thì như nói hắn là trương gia con cháu. Thì như hắn hiện tại là tân nguồn năng lượng hạng mục tổng kỹ sư này đó. thản nhiên không tin bọn họ tìm được trương tử hiên đem hắn mang về đế đô, đưa đến cao đỉnh trước mặt chính là vì thấy một cái như vậy thân phận người. Không có cái này tất yếu, cũng không quá ca cao có thể. nay không phù hợp lẽ thường, cho nên thản nhiên là tuyệt đối không có khả năng như vậy cho rằng. Nàng tin tưởng, lần này sự tình nói không chừng cùng phía trước vũ tộc nhân xuất hiện thời điểm giống nhau. Có lẽ bọn họ chính là muốn lợi dụng trương tử hiên đối thản nhiên làm chút cái gì? Có lẽ bọn họ muốn từ trương tử hiên trên người được đến chút cái gì? Hiện tại thản nhiên phỏng đoán là bọn họ khả năng muốn từ trương tử hiên trên người được đến chút cái gì tin tức hoặc là càng đáng sợ đồ vật. Rốt cuộc nếu muốn cùng vũ tộc lần trước giống nhau, đối thản nhiên xuống tay, bọn họ thật cũng không cần như vậy mất công. thượng một lần là bọn họ tìm không thấy thản nhiên, hoặc là có thể nói là bọn họ dẫn không ra thản nhiên, chỉ có thể lợi dụng trương tử hiên người này nghĩ cách. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Thản nhiên hiện tại đã ở cao gia địa bàn, hơn nữa tới nhiều như vậy thiên, bọn họ cũng không có đối thản nhiên muốn xuống tay động tác. Cho nên tạm thời như vậy xem ra, thản nhiên là an toàn, hơn nữa bọn họ cũng không tính toán dùng trường tử hiên tới uy hiếp thản nhiên. Rốt cuộc như bây giờ tình huống, giống như dùng Âu Dương gia người đặc biệt là Âu Dương hôm qua áp chế thản nhiên nói, tử lẽ thưởng thượng như vậy cũng so trường tử hiên tới thích hợp đi. Như vậy tưởng nói. Thản nhiên tự nhiên là cho rằng bọn họ phải đối Trương Tử Hiên xuống tay. Đây cũng là phía trước thản nhiên cực lực muốn tìm được Trương Tử Hiên sau đó đem hắn giấu đi nguyên nhân chủ yếu. Chính là hiện tại hết thể đều đã không còn kịp rồi. Thản nhiên không có trước một bước tìm được người giấu đi, hiện tại là thực bị động cục diện. Thản nhiên hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có thể trở lại trong phòng từ từ xem cao đỉnh bên kia muốn như vậy an bài Trương Tử Hiên. Nếu có thể nói, nàng muốn tìm một cơ hội mau chóng cùng Trương Tử Hiên trong lén lút liều một chút thản nhiên bên này lòng nóng như lửa đốt lo lắng không thôi. Trương Tử Hiên bên kia nhưng thật ra ngoài ý muốn không có gì tình huống. Trương Tử Hiên là bị cao đỉnh bên người người tìm được mau chóng mang về tới, trong lúc cũng chưa nói là có cái gì muốn gặp hắn, hoặc là nói cho hắn muốn đi nơi nào, dù sao lãnh đạo bên kia cũng là nói cho hắn cái gì đều đừng hỏi đi theo người tới trực tiếp đi là được. Làm cho Trương Tử Hiên cảm giác như là bị người bán cảm giác. Bất quá hắn cũng không có biện pháp nói không đi, rốt cuộc hắn cũng là quốc gia một bộ phận. Lệ thuộc với hoa hạ quân đội, thượng cấp lãnh đạo nếu là thật sự đem hắn cấp bán hắn cũng lúc ấy là không có cách nào hỏi a. Bất quá cũng may hắn cũng không phải bị người cấp bán, chỉ là bị tới tìm người của hắn mang đến đế đô. Trở lại đế đô, Trương Tử Hiên nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn. Hắn cho rằng thượng cấp lãnh đạo lại muốn giao cho hắn cái gì tân nhiệm vụ đâu. Nhiệm vụ này hẳn là thập phần cơ mật, không thể so hắn thượng một lần tiến hành thực nghiệm nghiên cứu bảo mật trình độ muốn thấp nhiều ít. Rốt cuộc hắn cũng không phải lần đầu tiên bị trao tặng nhiệm vụ cơ mật, hắn còn tưởng rằng là có chuyện như vậy đâu. Chính là bị đưa tới huy cẩm thành thời điểm trương tử hiên liền có chút sợ không tới đầu óc. Này rốt cuộc là cái cái gì nhiệm vụ A, còn cần tối cao người lãnh đạo tự mình ra mặt. Không nghĩ tới gặp được cao đỉnh cao chủ tịch lúc sau, hắn cũng cũng không có nói có cái gì tân nhiệm vụ yêu cầu cắt cử cho hắn. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy kỳ quái. Đại khái cũng là cảm thấy như vậy không thể hiểu được đem người cấp tìm trở về sau đó lại không có bất luận cái gì lý do liền lưu tại bên người giống như có chút không ổn, cho nên cao đỉnh phía trước liền nghĩ kỹ rồi tính toán tìm cái đường hoàng lý do. Tiểu Hiên A, ta và người già già cũng là lão bằng hữu, ngươi phía trước vẫn luôn ở vội vàng quốc gia giao cho nhiệm vụ của ngươi, rất ít về nhà đi. Lúc này đây ta là nghĩ có cái tân hạng mục nghiên cứu khởi động phía trước ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ở ta nơi này cho ta cái này lão nhân nói nói các ngươi phía trước cái kia nghiên cứu cũng có thể trông thấy ngươi già già.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 Mặc kệ cái này lý do nói hay không đến thông, Trương Tử Hiên đều cần thiết coi như đây là cái chân chính lý do. Không hề nghi ngờ, cao đỉnh thân phận bãi tại nơi đó đâu, hắn không thể giáp mặt nghi ngờ, cũng không có nói không lý do. Hiện tại Trương Tử Hiên nghĩ tới vừa rồi thản nhiên nhìn thấy chính mình xuất hiện biểu tình nói không chừng là bởi vì chính mình lần này bị tìm trở về nguyên nhân có quan hệ. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì muốn đem chính mình tìm được cao gia tới đâu. Theo lý thuyết nếu là làm chính mình nghỉ ngơi. Cũng nên làm chính mình hồi chừng ra, trở lại ra ra bên người đi à, đây mới là nhất hợp lý đi. Chính là cái này cao chủ tịch làm chính mình ở chỗ này, ở bọn họ cao gia nghỉ ngơi. Chẳng lẽ là sợ tân hạng mục còn không có chứng thực phía trước để lộ tiếng gió? Vẫn là sợ cái gì? Trương tử hiên phỏng đoán sở hữu tận khả năng trở thành khả năng khả năng tính. Chính là vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Nói như vậy lên hắn thật đúng là lộn không hiểu, này cao gia cùng thản nhiên như vậy phản ứng rốt cuộc là chuyện như thế nào? bất quá cao gia hắn không có cách nào trực tiếp song xuôi hỏi chính là thản nhiên hắn là có thể đi ít nhất hắn có thể tìm cơ hội hỏi một chút thản nhiên nàng vì cái gì nhìn thấy chính mình sẽ kinh ngạc đúng rồi nàng vì cái gì lại ở chỗ này tiểu gia đâu nếu là tới cao gia làm khách hoặc là tới gặp cao chủ tịch như thế nào cũng không có khả năng làm thản nhiên một người tới đi nay Âu Dương gia người hoặc là thản nhiên bên người mấy người kia như thế nào một cái cũng không ở đâu bọn họ đều đi nơi nào Mà Thản Nhiên lại vì cái gì muốn một người xuất hiện cao gia đâu? Cho tới bây giờ Trương Tử Hiên mới nghĩ vậy một chút. Từ nhận thức này một đời Thản Nhiên bắt đầu, nàng liền trước nay chưa thấy qua Thản Nhiên là một người đơn độc hành động, nói như vậy lên, vừa rồi nhìn đến nàng thời điểm, nàng sắc thật không phải lẻ loi một mình, nhưng là bên người nàng người kia Trương Tử Hiên nếu không có nhớ lầm nói, hắn hẳn là vốn dĩ chính là cao gia người. Thản Nhiên bên người không mang chính mình người ở cao gia này lại là vì cái gì? Nàng là chính mình ấy. Vẫn là cùng hắn giống nhau bị mời đến. Mấy vấn đề này nháy mắt ở Trương Tử Hiên trong đầu đều từng điều bày ra tới. Nếu không nói là thiên tài đâu, này đại não thật đúng là không phải giống nhau thường nhân có thể so sánh. Hắn tuy rằng ở trước tiên không phát hiện vấn đề, nhưng là lại cũng ở nhìn thấy cao đỉnh lúc sau cảm thấy trừ bỏ giống như có chút vấn đề. Trương Tử Hiên tuy rằng không giống thản nhiên như vậy luôn là có thể đoán được sự tình tình thế, nhưng là hắn cũng có nhạy bén trực giác. Hơn nữa ở thản nhiên xem ra nàng rất nhiều thời điểm có thể đoán được sắp sửa hoặc là đã đã xảy ra cái gì, đại bộ phận nguyên nhân cũng là vì nàng là trọng sinh trở về đi. Ở điểm này Trương Tử Hiên là cũng không cụ bị ưu thế, dưới tình huống như thế, Trương Tử Hiên có được nhạy bén trực giác cũng đã rất lợi hại. Cho nên mặc kệ nói như vậy tại như vậy cái tình huống, hắn có thể lập tức đem chính mình bị tìm trở về lưu tại cao gia, cùng nhìn thấy thản nhiên kia một chút sinh ra liên hệ liên tưởng kỳ thật cũng đã là thực không đơn giản. Lại nói tiếp thản nhiên bên người thật đúng là chính là mỗi người đều rất lợi hại bộ dáng A. Trương Tử Hiên bị an bài ở ly thản nhiên chỗ ở không xa một cái khác địa phương. Tuy rằng ly thản nhiên trụ địa phương không xa, nhưng là ở chỗ này, ở đề phòng nghiêm ngặt Cao Gia, một đoạn này khoảng cách lại cũng là phi thường không có phương tiện. Cái này an bài không biết là Cao Gia cố tình vì này vẫn là thế nào. Trương Tử Hiên trụ bên kia chỗ sân là Cao Gia hiện tại trưởng tôn trụ địa phương, tây xương phòng là phòng cho khách, Trương Tử Hiên bị an bài ở nơi đó mà thản nhiên trụ địa phương là phía trước vốn dĩ liền dùng tới chiêu đái khách nhân địa phương điểm này thượng thản nhiên là trước tiên biết đến thản nhiên vốn dĩ cho rằng trương tử hiên sẽ bị an bài ở bên này không nghĩ tới cư nhiên cùng cao gia người ở cùng một chỗ điểm này thật đúng là có điểm quái nàng cũng là khách nhân trương tử hiên ở trên danh nghĩa khẳng định là tới cao gia làm khách đi chính là vì cái gì muốn đem hắn đưa đến chủ nhân trụ sân bên kia an bài chỗ ở đâu bên này chính là toàn bộ không a Tuy rằng liền tính là cùng thản nhiên một chỗ sân, thản nhiên cũng chưa chắc như vậy phương tiện nhìn thấy hắn, rốt cuộc mỗi ngày có như vậy nhiều người dám thị thản nhiên nhất cử nhất động. Nói vậy trương tử hiên bên kia hẳn là cũng đúng vậy. Chính là tưởng ở như vậy thản nhiên nếu muốn tìm hắn phỏng trừng sẽ càng thêm khó khăn. Thật là cao Gia rốt cuộc là muốn làm cái gì, liền tính bọn họ muốn lợi dụng trương tử hiên đạt tới cái gì mục đích cũng không cần cùng cao Gia trưởng tôn ở cùng một chỗ A. Như vậy kỳ quái an bài tuy rằng không có làm thản nhiên dối dám lâu lắm Nhưng là cũng cho thản nhiên trong lòng tựa hồ gieo một quả nhỏ nhỏ nghi hoặc hạt giống Hai người tuy rằng là bằng hữu Nhưng là ở cao gia loại địa phương này cũng không thể phương tiện cho nhau gặp mặt Nhưng là trương tử hiên tới Làm bằng hữu thản nhiên không đi xem hắn giống như càng kỳ quái đi Cho nên thản nhiên nghĩ nghĩ Chưa hôm đó đi trương tử hiên chỗ ở Lúc này đây dẫn đường đảo không phải trần đội trưởng Thay đổi cá nhân Một người tuổi trẻ cảnh vệ viên thành viên Xoáy khi anh đĩnh cảnh vệ viên nhìn thấy thản nhiên rất là lễ phép Tuy rằng toàn bộ hành trình hai người cơ hồ vô giao lưu, nhưng là thản nhiên đối cái này cảnh vệ viên ấn tượng nhưng thật ra không xấu. Người này tuổi cùng thản nhiên bọn họ kém không quá, nhưng là trên người khí chất nhưng thật ra thực trầm ổn không có cái loại này tuổi trẻ tiểu hài tử nóng nảy cảm giác. Nay đại khái là hắn có thể như vậy tuổi trẻ đã bị tuyển vi cẩm y thành cảnh sát nguyên nhân đi. Rốt cuộc thản nhiên mấy ngày nay nhìn thấy cảnh vệ nhân viên đều là 30 tuổi trở lên. Đột nhiên chợt vừa thấy đến vị này còn có chút kỳ quái hắn như vậy như vậy tuổi trẻ đâu. Sau lại ngẫm lại đảo cũng cảm thấy không thể quá tính kỳ quái đi, vị này cảnh vệ viên tuổi tác cùng tiểu dạ không sai biệt lắm, chính là tiểu dạ trước vị lại nói tiếp liền phải so với hắn cao thượng không ít. Như vậy tương đối lên, nhà nàng tiểu dạ giống như lợi hại hơn một ít đâu. Nghĩ vậy Nhi, thản nhiên không tự hiểu là chính mình trên mặt nóng lên, nàng đây là suy nghĩ cái gì đâu? Giống như có điểm Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi biểu hiện đi. Tiểu dạ là nàng vị hôn phu, là nàng tương lai trượng phu, liền tính hắn chỗ nào chỗ nào đều hảo, nàng cũng không thể như vậy đi. Húng chi hiện tại là tình huống như thế nào a? nào có như vậy thời gian tưởng tiểu dạ a, chạy nhanh thu hồi tâm, không thể phân thần. Thản nhiên đối vị này tuổi trẻ cảnh vệ viên ấn tượng hảo không chỉ là bởi vì nhìn hắn tuổi trẻ, phòng đoán năng lực hẳn là cũng không tồi. Hơn nữa, thản nhiên cảm thấy đứa nhỏ này nói như thế nào đâu, tu dưỡng hẳn là không tồi. Gia đình giáo dục phương diện là không tồi. Một người gia đình giáo dưỡng hảo, cả người cho người ta cảm giác vẫn là thực thoải mái. nay đều không phải là là thản nhiên muốn phê bình những người khác không có tốt đẹp gia đình giáo dưỡng. Mà là so sánh với mà nói, vị này hắn tự nhìn thấy thản nhiên đệ nhất mặt khởi, hai người giao lưu quá trình giữa, làm thản nhiên cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là gia đình không tồi cảm giác. Ngươi nếu là làm thản nhiên tinh tế nói nói vì cái gì, nàng cũng có thể cho ngươi cử thượng như vậy mấy cái ví dụ, nhưng là còn có một ít là thản nhiên trực giác cảm giác. Theo lý thuyết như vậy gia đình sinh ra hải tử không nên là ở chỗ này đường cảnh vệ viên đi. Cũng không phải nói này cảnh vệ viên là cái gì làm người khinh thường công tác. Tương phản thẳng nhiên là thực tôn kính bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều là ở dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ người khác. Nhưng là bình thường dưới tình huống có được như vậy tốt đẹp gia giáo gia đình, nhất định là phi phú tức quý. Hơn nữa dựa theo bình thường dưới tình huống, thẳng nhiên suy đoán vị này gia đình nhất định thị phi phúc mà là quý nhân nhà. Này quý tự nhiên chính là có được quyền thế gia đình. Như vậy gia đình bồi dưỡng ra tới hải tử mới có thể có được như vậy khí chất. Cho nên thản nhiên thấy thế nào cũng không cảm thấy sẽ đem người đưa đến uy cẩm thành đảm đương cảnh vệ viên. Tại đây ngắn ngủi tiếp xúc giữa, thản nhiên còn phát hiện hắn hẳn là ở cất giấu chính mình một ít khí thế, này trong đó đảo cũng không biết là có cái gì nguyên do. Bất quá thản nhiên liền tính là trong lòng có điều nghi vấn, lại cũng hoàn toàn không tính toán hỏi đến. Rốt cuộc nàng hiện tại chính mình đã có rất nhiều sự tình. Nơi nào còn có tinh lực đi quản người khác nhàn sự Hùng chi này lại cùng thản nhiên không có gì quan hệ Nhân ra sự tình thản nhiên vẫn là thiếu hỏi đến hảo Vị này tuổi trẻ cảnh vệ viên đem thản nhiên đưa tới trương tử hiên Chô ở liền thối lui đến viện ngoại chờ thản nhiên Thản nhiên còn tưởng rằng hắn sẽ đứng ở phòng ngoại giám thị chính mình đâu Không nghĩ tới hắn trực tiếp thối lui đến viện ngoại Cái này làm cho thản nhiên đối hắn lại nhiều một ít hảo cảm Tuy rằng rất có khả năng ở trương tử hiên trong phòng cũng nơi nơi đều là máy theo dõi Cho nên căn bản không cần người ở bên ngoài giám thị Nhân gia bất quá là không nghĩ làm điều thừa thôi Nhưng là thản nhiên vẫn là đối này cách làm tâm tồn hảo cảm Nhìn thấy Trương Tử Hiên lúc sau Hai người không có lập tức nói chuyện Thản nhiên ý bảo Trương Tử Hiên trước đừng cử động cũng không cần nói chuyện Trương Tử Hiên tuy rằng không biết thản nhiên muốn làm gì Nhưng là cũng vẫn là hiểu ý tới rồi thản nhiên ánh mắt Không có làm bất luận cái gì động tác Thản nhiên nhắm mắt lại dùng ý niệm tinh tế xem xét toàn bộ phòng Nhìn xem có hay không máy theo dõi cùng nghe lên khí Gì? Thật là kỳ quái. Thản Nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng vừa mới tra xét một phen, là cái gì đều không có a. Cứ nhiên là thật sự cái gì đều không có. Không có khả năng a, Thản Nhiên chính mình phòng nơi nơi đều là máy theo dõi, nhưng là nơi này lại cái gì đều không có, này cũng quá khoa trương đi, không, có khả năng đi. Cho nên Thản Nhiên mới cảm thấy quá kỳ quái, thật là tưởng không rõ này cao gia người rốt cuộc là chuyện như thế nào a. Bọn họ đối Trương Tử Hiên là một chút phòng bị đều không cần vẫn là. thản nhiên nhìn nhìn đứng ở viện ngoại cảnh vệ viên, càng là cảm thấy kỳ quái thực. Trong căn phòng này nếu không có máy theo dõi cái kia cảnh vệ viên không phải hẳn là ở cửa giám thị bọn họ sao. Chính là vì cái gì hắn lại là ngược lại là động tác đều không có đâu, này thật là làm người nắm lấy không ra a Bất quá bởi vậy, thản nhiên cùng Trương Tử Hiên nói chuyện nhưng thật ra phương tiện không ít. Mặc kệ bọn họ là tự tin bọn họ hai người sẽ không có cái gì. Cũng mặc kệ bọn họ là cố đố nghi trận, dù sao bọn họ hiện tại có thời gian nói ngắn gọn. Tử Hiên ngươi vì cái gì tới nơi này chính ngươi biết sao? Thản nhiên muốn biết Trương Tử Hiên chính mình biết chút cái gì? Ta tưởng ta hẳn là không biết chân chính lý do. Trương Tử Hiên thấy thản nhiên hỏi như vậy, càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn lần này tới cao gia hẳn là không đơn giản như vậy điểm. ân, ta tưởng cũng là. Tuy rằng ta cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là ta tưởng tuyệt đối không phải là bọn họ nói cho ngươi cái kia lý do." Thản nhiên gật gật đầu, khẳng định Trương Tử Hiên ý tưởng. "Tử Hiên ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta ở nước ngoài trải qua lần đó sự tình sao?" Thản nhiên không thể nói rõ nàng đoán được ý tưởng, nhưng là nàng tưởng hẳn là Trương Tử Hiên có thể minh bạch hắn muốn nói chính là cái gì. "Ta sao có thể quên kia chàng lửa lớn đâu, kia một lần chúng ta kém một ít liền mất đi tính mạng, ta đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi." Trương Tử Hiên nhớ tới lần trước liền nghĩ mà sợ.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 Tức khắc nghĩ tới loại này khả năng. Tuy rằng không thể khẳng định là có cái dạng gì quan hệ, nhưng là ta cảm thấy vẫn là có chút cái gì quan hệ. Thẳng nhiên không có biện pháp nói bọn họ nhìn chúng có thể là trương tử hiên thân phận. Cái gọi là trương tử hiên thân phận chính là hắn chuyển thế còn mang theo ký ức thân phận. Thoạt nhìn giống như gần chỉ là bởi vì mang theo ký ức chuyển thế trở về, nhưng là kỳ thật căn bản là không có đơn giản như vậy. Này có thể mang theo ký ức chuyển thế nhưng không có trong tiểu thuyết nói quá cầu nại hà thời điểm không có uống xong canh mạnh bà đơn giản như vậy. Mà là bởi vì hắn là có được bất tử chi thân mới có thể mang theo kiếp trước ký ức chuyển thế. Tuy rằng bắt đầu hắn cũng không có nhớ tới kiếp trước ký ức, mà là lấy cảnh trong mơ hình thức nhớ lại tới các loại đã từng ký ức, mà ở gặp được thản nhiên thời điểm cuối cùng mới nhớ tới những cái đó về hắn cùng thản nhiên kiếp trước sự tình, lại sau lại ở một lần ngoài ý muốn chung hắn nhớ tới toàn bộ đồ vật. Này đó ở chính hắn xem ra vẫn luôn cảm thấy đều là bởi vì đối thản nhiên cảm tình quá mức chấp nhất mới có thể đối kiếp trước những cái đó ký ức như vậy khắc sâu ấn ký ở trong lòng. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là bởi vì hắn cùng thản nhiên giống nhau có được bất tử chi thân. Thản nhiên tất nhiên là không cần phải nói bởi vì nàng có được không gian, hơn nữa kiếp trước cũng là tu luyện linh lực thân thể tại đây phương tiện cũng có một ít trợ giúp tác dụng. Đồng thời, thản nhiên có thể có được bất tử chi thân cũng là ở tin đồn cực đại trợ giúp dưới mới hoàn thành nhưng là Trương Tử Hiên lại là bất động. Hắn không có không gian, cũng không có linh lực khí chất, càng không có bán tiên hồn phách, này đó đều không thể giúp hắn hoàn thành bất tử chi thân chuyển biến. Nhưng là hắn lại kỳ tích chuyển thế, tuy rằng không phải nguyên bản làm theo truyền thế, lại từ linh hồn vẫn như cũ là hắn vốn dĩ bộ dáng. Cho nên ở bản chất tới rằng, hắn xác thật là bất tử chi thân. Liên điểm này liền cũng đủ bị những cái đó muốn trường sinh bất lão người mơ ước. Bất quá cũng may từ bắt đầu biết Trương Tử Hiên thân phận người liền không nhiều lắm. Chính là rốt cuộc vì cái gì bọn họ đã biết Trương Tử Hiên là bất lao chi thân đâu. Việc này đến bây giờ thản nhiên đều cảm thấy không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận. Theo lý thuyết Trương Tử Hiên thân phận hiện tại cũng chính là tin đồn, thản nhiên biết, ngay cả hắn Trương Tử Hiên chính mình bản nhân cũng nên không phải đặc biệt rõ ràng. Dưới tình huống như thế, thượng một lần vũ tộc người tìm tới mua tới, bọn họ chính là trực tiếp hướng về phía thản nhiên cùng Trương Tử Hiên đi. Còn nói thẳng muốn sự Trương Tử Hiên trái tim. Nói như vậy là có thể cứu bọn họ tộc nhân Thả bất luận hắn nói biện pháp rốt cuộc có phải hay không thật sự, liền chỉ bằng bọn họ muốn làm sự tình như vậy tàn nhẫn liền đủ để biết nếu Trương Tử Hiên thân phận công khai nói, kia với hắn mà nói sẽ gặp phải thế nào tàn khốc tương lai. Hiện giờ Trương Tử Hiên lại một lần phạm hiểm, thản nhiên không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết này Trương Tử Hiên chính là bọn họ người muốn tìm. Thưa một lần sự tình ta tuy rằng không rõ ràng lắm ngọn ngờn, chính là ta biết bọn họ là muốn tánh mạng của ta đi, chính là vì cái gì sẽ liên lụy đến ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi lại là cùng lần trước giống nhau bởi vì ta mới đến cao Gia sao? Trương Tử Hiên tưởng tượng đến thượng một lần chính mình chính là bị làm như uy hiếp thản nhiên ngồi thiếu chút nữa hại thản nhiên, liền nghĩ mà sợ. Nếu nói là chính hắn cánh mạng, ném liền ném, chính là hắn không thể làm thản nhiên một lần lại một lần bởi vì hắn mà phạm hiểm. Đây mới là hắn cho tới bây giờ còn đối sự tình lần trước lòng còn sợ hại nguyên nhân. Không liên quan chuyện của ngươi, ta tới cao Gia so ngươi sớm không ít nhật tử. Ta bên này hẳn là tạm thời không có cùng ngươi liên lụy quan hệ. Nhưng là ta cảm thấy ngươi lần này cũng muốn tiểu tâm xử lý, nói không chừng bọn họ cũng có cái gì không tốt mục đích. Thản nhiên biết Trương Tử Hiên là sợ chính hắn liên lụy nàng, nhưng là kỳ thật căn bản là không phải dáng vẻ kia. huống chi muốn nói lên liền tính là liên lụy cũng là thượng một lần nàng liên lụy Trương Tử Hiên. Nếu không phải muốn tìm được nàng, những người đó cũng sẽ không tìm được Trương Tử Hiên, còn muốn dùng hắn tới uy hiếp chính mình. Đồng thời bị bắt cóc những cái đó chuyên gia nhóm kỳ thật đều là bởi vì thản nhiên mà đã chịu liên lụy. Cho nên Trương Tử Hiên cảm thấy là chính mình liên lụy thản nhiên ý tưởng căn bản chính là không đúng. Thản nhiên muốn kịp thời sửa đúng hắn loại này ý tưởng, bằng không hắn ấy náy sẽ lộng tới thản nhiên càng ấy náy. Ta hy vọng ta là có thể vì ngươi hạnh phúc có thể có điều trợ giúp người kia, mà không phải cái ngươi thêm phiền toái Nói tới đây Trương Tử Hiên ánh mắt đột nhiên ảm đạm rồi một chút. Kiếp trước nếu không phải bởi vì hắn nói. Có lẽ bọn họ sẽ không cuối cùng như vậy tách ra, vẫn là quá yếu, không có năng lực bảo hộ nàng. Tuy rằng thoạt nhìn giống như hắn là một nhà chi chủ, là sơn trang nam chủ nhân, chính là chỉ có chính hắn biết, rất nhiều thời điểm, đều là thê tử ở bảo hộ hắn. Tuy rằng cũng không sẽ xúc phạm tới hắn nam tính lòng tự trọng, chính là như vậy sẽ làm hắn cảm thấy càng thêm đau lòng hắn. Nếu nói gần chỉ là kiếp trước cũng liền thôi, chính là ở nhìn thấy tin đồn lúc sau. Tin đồn nói cho hắn một chút sự tình làm hắn càng thêm không có cách nào tiêu tan. Tin đồn thẳng ngôn nói cho hắn, hắn vẫn luôn ái nữ tử này, cũng đúng là bởi vì hắn mới có thể vẫn luôn ở luân hồi chung đau khổ dây ruộng, nếu là không có hắn nói, nàng đã sớm nhảy ra như vậy bi tình kết cục. Cho nên đôi khi trương tử hiên suy nghĩ, có lẽ hắn này đó thế cho thản nhiên đều không phải là là hạnh phúc, đều không phải là là bởi vì yêu nhau liền có thể hạnh phúc. Có lẽ nàng rất nhiều thời điểm bất hạnh đều là hắn mang cho hắn, Ý nghĩ như vậy làm hắn cảm thấy phi thường thống khổ. Mặc kệ thế nào, hắn đều là hy vọng chính mình ái người có thể hạnh phúc. Chính là hiện giờ có người nói cho hắn, nếu không phải hắn, nàng có lẽ sẽ càng hạnh phúc. Nói như vậy làm hắn sợ hai chính mình lại lần nữa cho nàng mang đến bất hạnh. Ta biết, ngươi yên tâm đi, sẽ không, lúc này đây chúng ta có lẽ muốn cùng nhau chiến đấu, ta sẽ không làm ngươi có việc. Thản nhiên tuy rằng trong lòng một chút năm chắc đều không có, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể làm được. Cái này cùng nàng sâu xa rất sâu nam tử, nàng là sẽ không làm hắn có việc. Chiến đấu. Thản nhiên dùng cái này chứ, Trương Tử Hiên cảm thấy tình thế khả năng so với hắn hiện tại tưởng tượng giữa còn muốn nghiêm trọng. "Ân, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, khả năng có người sẽ muốn ngươi tính mạng." Thản nhiên đem lần trước tình huống phóng tới lần này tới nói, rốt cuộc vẫn là muốn cho Trương Tử Hiên có một cái trong lòng chuẩn bị hảo. Đây là nhất hư tình huống, tuy rằng hiện tại còn không có minh xác dấu hiệu cho thấy thật sự có người tính toán muốn Trương Tử Hiên tính mạng. Nhưng là nàng vẫn là không thể không để phong điểm. Tánh mạng của ta. Trương Tử Hiên không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, hắn là đắc tội người nào đâu. Nếu không có như thế, hắn là ở làng nghị không ra mặt khác khả năng muốn hắn tánh mạng khả năng tính, trừ bỏ trả thù. Đúng vậy, ta chỉ biết, có người đồn đãi ngươi tánh mạng có thể là cùng trường sinh bất lão có quan hệ, cho nên ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi hiện tại là cỡ nào quan trọng một kiện bà bối. Đến lúc này, thản nhiên vẫn là muốn đem một chút sự tình làm Trương Tử Hiên biết một chút. Rốt cuộc hắn là sự kiện đương sự, hắn khả năng tồn tại nguy hiểm thản nhiên hẳn là muốn nói cho hắn. Ta cùng trường sinh bất lão bí mật có quan hệ. Trời ạ! Ta chính mình như thế nào cũng không biết, chẳng lẽ ta chính là truyền thuyết giữa thiên sơn đồng mỗ. Trương Tử Hiên đối thản nhiên nói cho hắn tin tức này thật là cảm giác dở khóc dở cười. Những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cư nhiên có thể cho rằng thế gian này thật sự có trường sinh bất lão người tồn tại đâu. Nếu ta nói chính là nếu... Ngươi thật sự cùng trường sinh bất lão bí mật có quan hệ đâu? Thản nhiên không biết này rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng là nàng cảm thấy tin tức này hẳn là không phải là tin đồn vô căn cứ, liền tính trương tử hiên tâm không thể làm người trường sinh bất lão, nhưng là hắn cũng nhất định cùng nào đó bí mật có liên hệ. Ngươi nói chính là thật sự vẫn là ở nói giỡn. Trương tử hiên nhìn thản nhiên biểu tình nghiêm túc, hoàn toàn không có nói giỡn bộ dáng, hơn nữa lúc này thản nhiên cũng nên là sẽ không nói giỡn. Ngươi nói đi. Thản nhiên tiếp tục biểu tình nghiêm túc nhìn Trương Tử Hiên, nàng lần này thật sự không phải đùa giỡn, nàng hy vọng Trương Tử Hiên có thể có điều rắc nộ. Xem ra hẳn là không sai biệt lắm là sự thật. Thiên Trương Tử Hiên đỡ chán nhìn Thản nhiên, nay hẳn là hắn cho tới bây giờ nghe được để cho hắn khiếp sợ tin tức đi. Luôn luôn đối bất luận cái gì sự tình đều bình tĩnh đối đại Trương Tử Hiên cũng khó được có làm hắn khiếp sợ không thôi sự tình, bất quá giống như mỗi lần đối mặt Thản nhiên thời điểm hắn đều không có biện pháp bình tĩnh. Tuy rằng không cần giống như bây giờ làm hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng là rất nhiều thời điểm hắn đều cảm thấy thản nhiên chính là hắn một cái không ổn định nhân tố. Quả nhiên lần này hắn cái này phi thường chi không ổn định nhân tố lại vì hắn mang đến như vậy một cái làm hắn khó có thể tin rồi lại không thể không tin tưởng tin tức. Nói không thể không tin tưởng đều không phải là là thản nhiên đối hắn sử dụng cái gì thủ đoạn, mà là nói đối mặt thản nhiên nói, đặc biệt là như vậy nghiêm túc tình huống dưới, hắn tựa hồ là không có lý do gì, cũng không có khả năng à. không tin. Hôm nay thời gian cũng không nhiều lắm, ta không biết bọn họ vì cái gì muốn đem an bài tại đây liền trụ. Bất quá cũng may ta cảm thấy hiện tại người bên này nói chuyện tương đối phương tiện chúng ta nhưng thật ra gặp mặt tương đối phương tiện. Thản nhiên biết nàng cùng Trương Tử Hiên gặp mặt thời gian không thể quá dài, dù sao cũng không kém này trong chốc lát. Hùng chi hiện tại bọn họ gặp mặt, thản nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng như thế nào cũng không có khả năng mang theo Trương Tử Hiên cùng nhau từ cao gia đảo tàu đi. Thản nhiên cùng Trương Tử Hiên gặp mặt cũng bất quá chính là không đến 20 phút bộ dáng sau đó nàng liền ra tới, nói Trương Tử Hiên lên đường hồi đế đô hẳn là vất vả, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, nàng liền đi về trước. Lời này đương nhiên là đối với viện ngoại vị kia tuổi trẻ cảnh vệ viên. Mặc kệ đối phương có phải hay không cao gia phái tới giám thị thản nhiên cùng Trương Tử Hiên, nhưng là nàng cũng vẫn là muốn phòng bị một ít, những lời này liền tính là cho hắn trở về giao cái kém đi. Cùng tới khi giống nhau, Vị kia tuổi trẻ cảnh vệ viên đem thản nhiên một đường hộ tống về tới nàng nơi. Tuy rằng khoảng cách rất gần nhưng là lại còn muốn như vậy hộ tống, như vậy một đôi so giống như phát hiện này cao gia đối trương tử hiên không như vậy để bụng à. Hắn kia trong phòng không có máy theo dõi, cũng không có cảnh vệ viên canh giữ ở ngoài cửa, càng không có người đi theo, như vậy so sánh với chính mình rốt cuộc là đãi nộ cao không ít. Thật không biết đối trương tử hiên tới nói đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu.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 Từ máy theo dõi giữa xem ra tựa hồ là không có bất luận cái gì cùng khắc thường. Nhưng là kỳ thật nàng nội tâm nhưng không có mặt ngoài xem như vậy bình tĩnh. Mặc kệ thản nhiên hiện tại có hay không muốn cùng Vũ Văn Cực hợp tác ý tưởng, nàng đều cần thiết muốn lộng minh bạch, Vũ Văn Cực kỳ không phải thật sự biết phệ hồn quỷ rơi xuống. Nếu thật sự giống hắn nói giống nhau, hắn có thể tìm được phệ hồn quỷ, mà thản nhiên lại có thể trả giá ở nàng xem ra là đáng giá đại giới, kia nàng cảm thấy hiện tại là thời cơ chỉ có tìm được phệ hồn quỷ nói không chừng lấy ra hải gia trưởng lao thân thể lúc sau có lẽ mới có thể giống nói một chân nhân nói như vậy tìm được cái kia thần bí gia tộc ký hiệu cũng mới có thể biết thật ưu ưu tiểu nói càng tân nhất mau ưu ưu ít ghét cờ cờ đang cùng trường sinh bất lão có quan hệ bí mật thản nhiên cũng không muốn cùng hổ mưu ra nhưng là ở như bây giờ dưới tình huống nàng nếu là còn không lựa chọn kia nàng thế tất đem càng thêm bị động hiện tại việc cấp bách nàng chính yếu nhiệm vụ chính là phải bảo vệ hảo trương tử hiên Mà cái này kinh thiên đại đại bí mật là quan hệ đến Trương Tử Hiên có phải hay không thật sự cùng cái kia bọn họ muốn tìm đồ vật có quan hệ. Nghĩ vậy nhi, thản nhiên đột nhiên nhớ tới một việc tới. Vừa rồi từ Trương Tử Hiên bên kia trở về thời điểm, nàng tự hồ phát hiện kia chỗ trong viện trừ bỏ Trương Tử Hiên ở ngoài, giống như không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Điểm này không chỉ là kỳ quái, có thể nói được thượng là quỷ dị. Cái này sân, thản nhiên nếu như không lầm nói. Thản là cao gia hiện tại trưởng Tôn Trô ở phía trước thản nhiên còn kỳ quái, vì cái gì muốn đem Trương Tử Hiên an bài ở bên kia trụ Hạ? Chính là hiện giờ nghĩ đến, nếu cái này sân là không, kia Trương Tử Hiên ở tại nơi đó liền hợp tình hợp lý. Bất quá, vì cái gì nơi đó không trụ người đâu? Nếu nói nơi đó không trụ người nói, kia cao gia trưởng Tôn đi địa phương nào? Thản nhiên tựa hồ mấy ngày hôm trước còn ngẫu nhiên nhìn thấy hắn từ nơi đó xuất nhập quá. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì Trương Tử Hiên muốn tới hắn dọn ra đi, cũng không đến mức đi, Trương Tử Hiên lại không phải một hai phải ở tại nơi đó không thể, làm gì một hai phải làm cao gia hải tử dọn ra đi, sau đó làm hắn trụ đi vào, việc này cũng quá kỳ quái đi. Hiện tại tưởng Trương Tử Hiên không có một hai phải trụ đi vào lý do, kia nếu thật sự có đâu, này có lẽ có phải hay không chính là tìm hắn tới trong đó một nguyên nhân. thản nhiên nghĩ đến đây, liền cảm thấy sự tình có lẽ khả năng so nàng hiện tại tưởng tượng giữa còn muốn phức tạp thật là càng nghĩ càng đau đầu. Trương Tử Hiên tới đế đô, còn vào Cao Gia có một vấn đề còn muốn đi giải quyết, đó chính là thông chi Âu Dương đêm bên kia không cần tìm người. Nếu người đã ở bên này, Âu Dương đêm liền tính là hạ lại đại công phu cũng là không có khả năng tìm được người. Thản nhiên nếu là không chạy nhanh thông chi Âu Dương đêm, hắn bên kia phỏng chừng còn muốn lãng phí không ít tinh lực tại đây truyền thượng. Thản nhiên đi vào Cao Gia hảo chút thời gian, trừ bỏ Âu Dương đêm tìm tới lần đó ở ngoài. Nàng con vẫn luôn không có cùng ngoại giới từng có liên hệ Nàng nghĩ lần này dứt khoát liền quang minh chính đại gọi điện thoại cấp Âu Dương Đêm Hảo Dù sao hắn lần trước cũng tiến vào quá một lần Cao gia cũng không sợ bọn họ biết chính mình hiện tại ở chỗ này Hẳn là không có lý do gì ngăn cản chính mình gọi điện thoại đi Quả nhiên ở thản nhiên cùng Cao Đình nói ra hy vọng cấp trong nhà gọi điện thoại thời điểm Hắn rất thống khoái đáp ứng rồi Bất quá bởi vì thản nhiên trụ trong phòng không có điện thoại Di động của nàng gì đó cũng ở tiến vào huy cẩm thành phía trước đã bị thu hồi tới, cho nên nàng vẫn là muốn ở cao ra người mí mắt phía dưới đánh cái này điện thoại. Cũng may thản nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, liền tính nàng phía trước di động không có thu đi, bọn họ cũng vẫn là sẽ dùng các loại biện pháp tìm được nghe lén thản nhiên phương thức. Điểm này thản nhiên là không chút nào nghi ngờ bọn họ năng lực. Nói giỡn, nơi này chính là hoa hạ tối cao người lãnh đạo sở trụ địa phương. Đối hoa hạ tới nói nơi này chính là chính trị trung tâm. Nơi này một khi xuất hiện an toàn vấn đề, kia hoa hạ đem Lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cho nên Uy Cẩm Thành phòng giữ cảnh vệ cấp bậc không hề nghi ngờ, nơi này cảnh vệ viên tố chất cũng đều là nhất lưu. Hơn nữa nơi này hàng năm đều có một đám điệp báo đặc công nhân viên tồn tại, bọn họ bản thân ngày thường là dùng để xử lý hoạt động gián điệp sự kiện, nhưng là cũng sẽ ở một ít đặc thù thời điểm làm một ít điệp báo nhân viên công tác, tỉ như hiện tại đối mặt thản nhiên bọn họ chính là ở làm đặc công cơ bản nhất giám thị cùng nghe trộm cùng với thu thập hết thể hữu dụng tình báo. Điện thoại thản nhiên là ở cao đỉnh thư phòng đánh. Như thế làm thản nhiên có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết này liền xem như nàng trong phòng không có điện thoại, chính là có thể gọi điện thoại địa phương hẳn là vẫn là có không ít. Không biết vì cái gì làm nàng đi cao đỉnh thư phòng. Nơi đó không phải hẳn là muốn bảo trì một ít tư mật tính sao. Trước kia liền tính là bồi Âu Dương gia lão gia tử tới, bọn họ cũng đều là ở phòng tiếp khách thấy cao đỉnh, nàng còn trước nay chưa đi đến quá cao đỉnh thư phòng thư phòng. Không nghĩ tới lần này cư nhiên vì gọi điện thoại liền có thể đi vào như vậy quan trọng địa phương, Cao Đỉnh rốt cuộc là để phòng thản nhiên đâu, vẫn là đối thản nhiên không có cảnh giác đâu, thật đúng là làm nàng có chút nhìn không thấu. Bất quá này đó ý tưởng thản nhiên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng bị Cao Đỉnh vị kêu bí thư mang theo đi Cao Đỉnh thư phòng, sau đó lại một lần bí thư lui đi ra ngoài, liền dư lại thản nhiên một người. Nay thật đúng là kỳ quái, luôn luôn xem nàng xem khẩn cao ra người cư nhiên đối thản nhiên thả lỏng cảnh giác. Nay tựa hồ là từ Trương Tử Hiên tới về sau thay đổi. Rốt cuộc là cao gia người thay đổi chủ ý, vẫn là bởi vì Trương Tử Hiên làm này đó thay đổi. thản nhiên buồn bực đến cực điểm, ở toàn bộ trong phòng không có tra xét đến bất cứ cả mạ giặt hoặc là nghe len khí thiết bị. thản nhiên khó được một cái thả lỏng một ít. Bất quá nàng ở trong lòng nói cho chính mình, nay bất quá là mặt ngoài hiện tượng, đối phương nhất định là ở dùng như vậy mặt ngoài hiện tượng tới tê mọi nàng. Nàng nhưng ngàn vạn không thể mắc mưu liền như vậy theo đối phương ý đồ đi theo đi. Thản nhiên nghĩ nghĩ trước cấp trong nhà gọi điện thoại. Đã lâu không cùng trong nhà liên hệ hiểu rõ, không biết bọn họ có phải hay không biết nàng hiện tại người ở nơi nào. Điện thoại bên kia là thản nhiên mụ mụ vu lệ phương tiếp lên. Vốn dĩ vu lệ phương nhìn đến điện thoại điện báo biểu hiện là không có dây số, nàng đều không tính toán tiếp đâu. Không nghĩ tới tiếp lên cư nhiên là nữ nhi thanh âm. Mụ mụ, ta là từ từ. Đã lâu không có nghe được mụ mụ thanh âm thản nhiên cái mũi đau xót thiếu chút nữa khóc ra tới. Từ từ à. Ngươi đây là ở đâu đâu, như thế nào điện thoại không có dây số A, ta mấy ngày hôm trước nghe tiểu dạ nói ngươi bồi phái ra đi chữa bệnh xuống nông thôn. Bên kia có khổ hay không A, làm sao vậy đây là? Có phải hay không chịu cái gì ủy khuất? Vũ lệ phương đối chính mình nữ nhi quá hiểu biết, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, rất ít làm cho bọn họ hai vợ chồng nhọc lòng. Mấy năm nay đứa nhỏ này từ đi học đến ăn cơm cửa hàng làm công ty khai dược đường này đó đều là đều rất ít làm người trong nhà hỗ trợ. Vũ Lệ Phương cũng rất ít gặp qua thản nhiên cùng nàng làm nụng thời điểm, chính là này rõ ràng nghe hải tử thanh âm có chút không đúng. Không khổ ta chính là tưởng mụ mụ, khó được thản nhiên có yếu ớt thời điểm. Nàng sắc thật là nhớ nhà, thường một lần về nhà vẫn là thời gian rất lâu phía trước. Thấy người nhà cũng là lao ra từ mất thời điểm thản nhiên người trong nhà từ dê thị lại đây lần đó, tính tính nhật tử thật sự không đắn. Mấy năm nay nàng luôn muốn vì bọn họ nhiều sáng tạo một ít tài vật, vì bọn họ ở lâu một ít đồ vật luôn là sợ có một ngày chính mình khả năng sẽ lại trở về đã từng thế giới kia. Trở lại nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử thời điểm. Nhưng là bởi vì này đó nàng lại thiếu rất nhiều cùng người nhà ở chung thời gian, làm thản nhiên mỗi khi nhớ tới luôn là cảm thấy thật đáng tiếc. Hiện giờ có khả năng muốn gặp phải đại nạn, thản nhiên nhớ tới người nhà càng là hối hận này đó không có cùng bọn họ nhiều hơn ở chung một ít, vì thế mới có như vậy yêu đớt bộ dáng. Đứa nhỏ này lớn như vậy còn học được làm nũng. Từ mụ mụ liền về nhà, chúng ta không làm, về sau mụ mụ giữa người, ta bảo bối nữ nhi ta còn không có đau đủ đâu, mấy năm nay ngươi luôn là ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, ba ba mụ mụ cũng biết ngươi là vì chúng ta cái này ra. Bất quá hài tử a tiền tài thứ này chúng ta không như vậy coi trọng, chỉ cần người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, liền tính tiền thiếu một ít ăn đơn giản một ít chúng ta liền cảm thấy thực hạnh phúc. Vũ lệ phương tử hồ minh bạch nữ nhi là sợ bọn họ lo lắng mới không nói cho bọn họ nàng tình hình gần đây. Đứa nhỏ này luôn là như vậy, nàng không nói, bọn họ càng sẽ lo lắng. Bất quá có một số việc bọn họ làm cha mẹ cũng không hảo hỏi, rốt cuộc hài tử không muốn nói có thể là sợ bọn họ lo lắng, cũng có thể là không thể nói, cho nên bọn họ liền biết vẫn luôn làm bộ không biết. Thản nhiên 6 tuổi lúc sau Vu Lệ Phương Tựa hồ liền chưa thấy qua thản nhiên cái dạng này, cho nên nàng trực giác nói cho nàng, khẳng định là hài tử có sự tình gì, không thể nói. Nàng cảm thấy chính mình không giúp được hài tử cái gì cũng chỉ có thể tận lực chấn an nàng. Hơn nữa hôm nay những lời này kỳ thật đặt ở Vu Lệ Phương trong lòng thật lâu, cũng không xem như vì chấn an nữ nhi mới nói. Nàng là thật sự hy vọng bọn nhỏ đều có thể hạnh phúc vui sướng, tiền sao đủ hoa liền hảo. Nói nữa hiện tại bọn họ hai vợ chồng dựa vào nữ nhi giúp bọn hắn thu xếp lên sinh ý cũng đã đủ rồi có thể chống đỡ bọn họ ra. Cho nên nếu nữ nhi quá vất vả, nàng thật sự hy vọng các nàng hai vợ chồng có thể trở thành nàng dựa vào làm nàng cái gì đều không làm tốt hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá vu lệ phương chính mình cũng biết, nàng cái này ý tưởng cũng gần chính là ý tưởng mà thôi. Thản nhiên không có khả năng tiếp thu, cũng không có khả năng như vậy đi làm. Nàng hiện tại trên người trách nhiệm không chỉ có có bọn họ cái này tiểu gia còn quan hệ đến Âu Dương gia tộc, quan hệ đến Hong công bên kia La Gia cùng Hàn Gia thậm chí là Văn Gia, cùng với Phỉ Thúy Vương những người này đều cùng thản nhiên có liên lụy không ngừng quan hệ. Chỉ bằng này đó, đứa nhỏ này cũng không có khả năng buông nàng hiện tại ở làm sự tình, trực tiếp trốn về nhà. Này không hiện thực cũng không có khả năng. Bất quá Vu lệ phương vẫn là nói, nàng tưởng nói cho hài tử, nếu ngươi mệt mỏi, liền về nhà, ra là ngươi vĩnh viễn cảng. Thản nhiên nghe xong Vu lệ phương nói, càng là có chút không kềm chế được. Kiếp trước nàng cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng nhật tử so hiện tại vất vả, chính là các nàng nhưng vẫn ở bên nhau. Hiện tại các nàng có ngày lành, lại liền mãn đều không thường thấy, này có tính không là đến này thất bị đâu. Bất quá thản nhiên tuy rằng thật sự rất muốn mau một chút trở lại mụ mụ ôm ấp giữa, lại cũng vẫn là thực thanh tình biết, nàng hiện tại trách nhiệm trọng đại, nàng không có khả năng buông hết thể trốn hồi mụ mụ cánh chim dưới. Có lẽ đây là nàng trọng sinh ý nghĩa đi. Tiểu thuyết trọng sinh chi thản nhiên hạnh phúc đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hữu tỷ vòi công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. E giờ 1.152, chương 638 liên hệ tin tức. thản nhiên cấp trong nhà gọi điện thoại lúc sau, đột nhiên rất muốn ra. Bất quá tình huống hiện tại là, nàng tuy rằng không có bị giam cầm lên, nhưng là cũng coi như là không có tự do thân thể. Tưởng về nhà tạm thời là không quá khả năng. thản nhiên phỏng chừng Âu Dương đêm hẳn là sợ người nhà biết nàng không thể hiểu được bị đưa tới cao gia, sẽ lo lắng, cho nên như vậy cũng hảo. Ít nhất thản nhiên có thể yên tâm trong nhà bên kia. Liên tính nàng không ở, cũng vẫn là có người ở chiêu cố. Lúc sau Vu Lệ Phương đem điện thoại giao cho thản nhiên bà ngoại, ông ngoại bọn họ cũng đều cùng thản nhiên hàn huyên vài câu. Bởi vì thời gian là buổi chiều, Mạnh đi xa còn không có trở về, mà đệ đệ đi học cũng không tan học đâu, cho nên thản nhiên còn cùng bọn họ nói thượng lời nói. Bởi vì thời gian hữu hạn, thản nhiên xem thời gian không sai biệt lắm, liền ước định lần sau lại trò chuyện. Treo điện thoại thản nhiên. Cảm giác chính mình trong lòng ấm áp, có người nhà ở nàng liền vĩnh viễn có ra, Vốn dĩ gần nhất bởi vì ở cao gia bên này trong lòng áp lực quá lớn, thản nhiên tâm tình không thể nói tới áp lực. Hôm nay cùng người nhà nói chuyện lúc sau, tâm tình của nàng hảo không ít. Nàng phải hảo hảo, vì người nhà, vì những cái đó ái nàng mọi người, nàng nhất định phải hảo hảo. Nhìn nhìn thời gian trôi qua 20 phút, thản nhiên hoán hoán, cầm lấy điện thoại bắt chính mình cùng Âu Dương đêm trụ trong phòng điện thoại, thời gian này điểm không biết tiểu gia có ở nhà không. Uy, ngươi hảo. Điện thoại bên kia truyền đến thản nhiên quen thuộc thanh âm, là Vương Hiên. Là ta. Thản nhiên có chút nhật tử chưa thấy được đại gia, hôm nay một tá điện thoại còn cảm thấy quái không thích ứng. Từ nhỏ thời điểm phỉ thúy Vương đem Vương Hiên cùng Phùng Vũ đưa cho nàng thời điểm, này hai người liền cơ hồ vẫn luôn đi theo nàng bên người. Những năm gần đây, trừ phi có đặc thù sự tình, bọn họ là sẽ không rời đi thản nhiên bên người. Liên tính là có chuyện yêu cầu bọn họ đi làm, cũng giống nhau đều là một cái đi làm việc. Một cái khác lưu tại thản nhiên bên người. Lúc này đây bọn họ hai người đều không ở thản nhiên bên người, làm nàng thật đúng là chính là cảm thấy không thích đứng đâu. Là từ từ A, ngươi hiện tại phương tiện sao? Vương Hiên không nghĩ tới là thản nhiên đánh trở về điện thoại. Từ thản nhiên bị chu bí thư từ bệnh viện tiếp đi ngày đó bắt đầu, Vương Hiên cùng phùng vũ hai người liền lòng nóng như lửa đốt đợi ba ngày, cuối cùng ở Âu Dương đêm dưới sự nỗ lực tìm được rồi thản nhiên, hơn nữa chính mắt xác nhận nàng bản nhân là an toàn. Bọn họ hai người mới tính nhiều ít yên tâm một ít, liền tính là như vậy, nhiều như vậy thiên. Thản nhiên vẫn luôn đều không có về nhà, bọn họ hai người cũng là lo lắng, rốt cuộc bọn họ chính là ở thản nhiên lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn ở nàng bên người làm hộ vệ. Tuy rằng có lẽ y thì theo thản nhiên bản lĩnh, nàng cũng là thật sự không cần bọn họ hai người bảo hộ, nhưng là nói như thế nào đâu. Bọn họ mấy năm nay ở thản nhiên bên người thói quen, cái loại này cảm tình không phải đơn giản hộ vệ cùng chủ nhân quan hệ. Rất nhiều thời điểm, không có thành ra hai người đều sẽ đương thản nhiên là chính bọn họ hài tử giống nhau. Này nữ nhi ném làm phụ mẫu còn có thể làm chủ sao. Đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình sao. Cho nên, liên tính là Âu Dương đêm trở về nói cho bọn họ thản nhiên hiện tại thực an toàn. Hơn nữa nàng bản nhân ý tứ là gần nhất hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Bọn họ cũng vẫn là không như vậy hoàn toàn yên tâm. Loại chuyện này căn bản chính là không khỏi người, chính là bọn họ rồi lại một chút vội đều không thể giúp chỉ có thể ở chịu trong nhà chờ trở về. Nay chợt lập tức nhận được thản nhiên điện thoại, Vương Hiên còn có điểm phản ứng không kịp. Bất quá tốt xấu cũng là bộ đội đặc trùng xuất thân người. Lúc ấy cũng bất quá là đình chỉ phản ứng một hai giây lúc sau, nhanh chóng hỏi thản nhiên hay không phương tiện. Vương Hiên tuy rằng vui sướng thản nhiên có thể gọi điện thoại trở về, chính là rốt cuộc thản nhiên là cao gia. Nơi đó bất đồng với địa phương khác. Liên tính là gọi điện thoại cũng chưa chắc như vậy phương tiện. Ta bên này không có gì, các ngươi còn hảo sao? Thản nhiên không có minh sát trả lời Vương Hiên vấn đề, mà là hỏi bọn họ tình hình gần đây. Nhiều năm như vậy ở chung, bọn họ chi gian sớm đã có an ý liền tính không do nói, bọn họ cũng là có thể minh bạch lẫn nhau chi gian tâm ý, xem thản nhiên nổi lên cái này câu chuyện. Vương Hiên nói đơn giản một chút bọn họ gần nhất tình huống. Lúc sau hai người có qua có lại giống như không có đặc biệt sự tình, gần chính là nhàn thoại việc nhà giống nhau. Tuy rằng Phùng Vũ không thích nói chuyện, chính là lúc này. Hắn cũng là hận không thể có thể nhiều cùng thản nhiên nói thượng vài câu. Vương Yên nhìn hắn ở bên cạnh suốt ruột bộ dáng, cười cười đem điện thoại giao cho hắn. Ba người giống như giống như người không có việc gì đem đề tài vẫn luôn quay trung quanh ở ba người sinh hoạt mặt trên, cũng không có để qua bất luận cái gì mẫn cảm đề tài. Đúng rồi tiểu dạ còn không có trở về sao. Thời gian không còn sớm, thản nhiên lúc này mới thiết nhập chính đề. Đương nhiên nàng hỏi những lời này là không hề nghi ngờ đáp án. Nếu Âu Dương đêm ở nói, không có khả năng vương hiên cùng phùng vũ đổi thản nhiên liều thời gian dài như vậy điện thoại đã sớm giao cho âu dương một rồi cho nên thản nhiên hỏi chính là một cái đã rõ ràng trước đó biết đáp án vấn đề bất quá thản nhiên vẫn là muốn hỏi như vậy một câu lời này như là một cái ám hiệu giống nhau nói cho đối diện kia hai người nàng phía dưới muốn nói chính sự thản nhiên không rõ ràng lắm hiện tại điện thoại chung có hay không nghe lén nhưng là vẫn là phải cẩn thận vì thượng lời này muốn nói tương đối ẩn nấp một ít ân tiểu dạ còn không có trở về đâu mấy ngày nay hắn tương đối vội. Viên gia chính thức động tác, quân ủy người gần nhất sợ là đều phải tăng ca. Bất quá ngày hôm qua chúng ta nghe nói, viên gia giống như xuất hiện vấn đề, là chính bọn họ bên trong xảy ra vấn đề. Viên gia lão gia tử bị ám sát, nay ám sát người giống như còn không phải cái người thường, nghe nói đến bây giờ còn không có bắt được người. Cho nên sợ là này viên gia muốn loạn một thời gian, này mới vừa khởi binh liền gia lớn như vậy nhiễu loạn, xem ra đối viên gia cũng là cái không nhỏ đả kích. Vương Hiên nghe xong thản nhiên hỏi chuyện, nhặt một ít trên phố đều đã truyền khai tin tức cấp thản nhiên nói một chút, không biết thản nhiên có biết hay không những việc này. Nghe xong Vương Hiên nói, thản nhiên kinh ngạc một chút. Nguyên lai like này viên Gia đã khởi binh thật sự phản. Nàng tới cao Gia nhiều như vậy thiên, thật đúng là chính là một chút cũng chưa nhìn ra tới có cái này dấu hiệu. Thản nhiên mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy cao đỉnh, hắn giống như mỗi ngày đều là một bộ biểu tình, cũng không có đặc thù tâm tình hảo hoặc là không tốt. Hơn nữa ngoại giới tin tức thản nhiên là một chút cũng không biết, bọn họ cũng không có người cố ý nói cho thản nhiên. Này làm cho thản nhiên đều mau đã quên còn có viên gia tạo phản chuyện này tồn tại. Hôm nay nghe Vương Hiên như vậy vừa nói, nàng mới nhớ tới, chính mình tiến uy cẩm thành phía trước, bên ngoài thế cục chính là loạn đâu. Quả nhiên là như nhau hầu môn thâm tứ hải, này đặt ở cổ đại cao gia cũng coi như là hoàng cung đại nội, sắc thật có loại ngăn cách với thế nhân cảm giác. Không nghĩ tới cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Xem ra tiểu dạ cùng Gia Gia bọn họ khẳng định là gần nhất cũng chưa cái gì thời gian về nhà. Thản nhiên nói Gia Gia tự nhiên không phải là nàng thân Gia Gia, nàng vị kia đã thật lâu chưa thấy qua mặt, lại nói tiếp cảm tình thật sự không thâm hậu như vậy Gia Gia hiện tại còn ở Ly Dê Thị không xa cái kia viện dưỡng lao quá nhật tử, chỉ có thản nhiên đính hôn thời điểm nhất lễ phép người hắn, mà hắn đại khái cũng là xuất phát từ không biết là xấu hổ vẫn là ấy nấy, tóm lại là không có xuất hiện ở trong yến hội. Nhưng thật ra thản nhiên cùng Âu Dương đêm ở lễ nghĩa lần trước đi thăm hắn một lần. Âu Dương đêm biết thản nhiên khi còn nhỏ liền cùng chính mình vị này gia gia không thân, cho nên cũng không có rất mạnh cầu hắn nhất định phải tham dự bọn họ tiệc đính hôn. Mà người nhà đối vị này mạnh gia gia gia hiện tại cũng bất quá là làm con cái có thể làm hiếu tâm thôi. Rốt cuộc hắn làm những cái đó sự tình thật quá đáng không chỉ là đả thương người, còn muốn người tánh mạng, này đó liền tính là lại hơn trăm năm cũng vô pháp làm đại gia lý giải. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, Thản nhiên nói như vậy kỳ thật là muốn cho Vương Hiên cùng Phùng Vũ nói cho nàng, về Âu Dương gia tình huống. Ân gần nhất hẳn là sắc thật rất bận, thượng một vòng, vốn nên là hồi nhà cũ gia đình tụ hội nhật tử, đại gia cũng bởi vì từng người trong tay sự tình quá nhiều, đại bộ phận vắng họp. Đây cũng là những năm gần đây đầu một hồi. Vương Hiên dùng phương thức này nói cho Thản nhiên, hiện tại Âu Dương gia đều ở bận rộn, nhưng là này bận rộn khả năng cùng Âu Dương người nhà chính mình vận mệnh cũng là tương quan Rốt cuộc gia đình tụ hội là lão Gia Tử trên đời thời điểm liền định ra tới. Đại gia vô luận lại vội cũng muốn ở kia một ngày trở về cho dù là ăn bữa cơm liền đi cũng sẽ không vội đến không trở lại. Tuy rằng lão Gia Tử hiện tại không còn nữa, nhưng là mọi người đều còn hy vọng cái này tụ hội có thể tiếp tục đi xuống. Bọn họ so trước kia càng thêm coi trọng này mỗi tháng một lần gia đình tụ hội, cái này có thể cả nhà tụ tập nhật tử. Nhưng là Vương Hiên cố ý cường điệu một chút, nói lúc này đây mọi người đều ở vội. Cứ nhiên rất nhiều người đều không coi trở về, hơn nữa là trước nay đều không có phát sinh quá. Này thuyết minh cái gì? Không phải hoa hạ tình thế nguy cấp, mà là Âu Dương gia bắt đầu rồi chính mình hành động. Tin tức này đối thản nhiên tới nói là quan trọng nhất, rốt cuộc cao gia làm cái gì làm Âu Dương gia như thế? Vẫn là bởi vì đại gia bởi vì nàng mới có thể trở nên như thế. Hiện tại thản nhiên không có phương tiện hỏi, cũng hỏi không rõ ràng lắm. Ấn xem ra, trong khoảng thời gian này ta là tìm không thấy tiểu dạng. Bất quá lại nói tiếp ta gần nhất lại nhiều bạn, Trương Tử Hiên hôm nay tới, có quen thuộc bằng hữu cùng nhau, ta hẳn là có chơi cờ đối thủ, không như vậy nhảm chán. thản nhiên lời này tự nhiên là muốn vương hiên bọn họ truyền lại tin tức cấp âu dương đêm, nay Trương Tử Hiên hắn sợ là chính là lại nỗ lực cũng tìm không thấy, hắn đã người ở cao gia Đúng không? Trương Tổng Công cũng cùng ngươi cùng nhau. kia nhưng thật ra chuyện tốt, ở căn cứ thời điểm hắn không phải cũng có thể bồi ngươi hạ mấy mâm cờ sao. Tuy rằng hắn mỗi lần đều không thắng được chúng ta từ từ, tốt xấu cũng coi như là cái bắt được ra tay đối thủ a. Vương Hiên nói lời này thời điểm là cười, nhưng là trong lòng lại là lạnh một mảnh, không nghĩ tới vẫn là bị cao gia nhanh chân đến trước, sợ là muốn xảy ra chuyện gì. Ấn, cho nên ta tiếp được nhật tử hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Hơn nữa bên này tàng thư các có không ít hảo thư, ta cũng coi như là khó được có nhàn dối thời gian tới đọc sách, xem như nghỉ phép đi, so với tiểu dạ ta này xem như hạnh phúc không ít. Đúng rồi, kinh thành bệnh truyền nhiễm có chuyển biến tốt đẹp tình huống sao? thản nhiên nghĩ tới vệ hồn quỷ, muốn hỏi một chút bên ngoài tình huống. Gần nhất này bệnh truyền nhiễm tựa hồ là được đến khống chế, tâm bệnh người rõ ràng thiếu không ít, xem ra là chuyên gia tổ phương pháp hiệu quả đi. Vương Hiên biết rõ này bệnh truyền nhiễm là chuyện như thế nào, nhưng là cũng liền thuyết minh, chỉ có thể đem tình huống dựa theo bên ngoài đại gia thảo luận cách nói nói cho thản nhiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 639 căn cứ có phiên thoái. Như vậy cũng hảo ít nhất sẽ không có như vậy nhiều vô tội người đã chịu hai bày vạ gió. Mặc kệ là dùng biện pháp gì giải quyết, cũng bất luận có phải hay không những cái đó y học chuyên gia nhóm gia lực, ít nhất vô tội bình dân có thể thiếu một ít đã chịu liên lụy, bởi vì thản nhiên người ở y cầm thành, nàng không có cách nào giống phía trước giống nhau đi giúp đỡ thu hồi những cái đó hôn phách, nàng tới cao gia lúc sau, nói vậy lại có không ít người đã xảy ra chuyện, tình huống như vậy dưới, nàng cũng là lòng có ấy nấy. Nàng biết rõ những người này mất đi linh hồn mất đi sinh mệnh là bởi vì cái gì nguyên nhân, chính là thản nhiên lại không có biện pháp nhanh chóng giải quyết vệ hồn quỷ. Thường một lần nhìn thấy vệ hồn quỷ thời điểm, còn bởi vì trao đổi điều kiện, đem nó cấp thả chạy, thản nhiên tưởng tượng đến trong lúc này lại có một ít người bởi vì vệ hồn quỷ cắn nuốt linh hồn, nàng liền cảm thấy này khả năng cũng là nàng trách nhiệm. Chính là kỳ thật, này lại cùng nàng có cái gì tương quan đâu. Liên tính là nàng không xuất hiện. Này phệ hồn quỷ cũng là sẽ làm theo muốn lấy nhân loại linh hồn vì đồ ăn cắn nuốt bọn họ linh hồn. Này chân chính triệu hồi ra phệ hồn quỷ cũng không phải thả nhiên, nàng là căn bản không cần vì chuyện như vậy tự trách. Chính là cũng chính là bởi vì nàng thiên tính thiện lương mới có thể đem những việc này đều quy tội với nàng chính mình, điểm này người khác cũng không có cách nào khuyên giải an ủi. Bất quá hiện tại thả nhiên biết bên ngoài tình huống được đến một ít khống chế, nàng trong lòng nhiều ít dễ chịu một ít, mặc kệ là phệ hồn quỷ chính mình thu tay lại. Vẫn là có người ra tay dùng thế lực bắt ép chủ nó, này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng không hy vọng lại tiếp tục làm tình huống ác liệt đi xuống. Dựa theo thản nhiên tới cao gia phía trước, này phệ hồn quỷ phân thân phân liệt số lượng da tốc cực nhanh, nếu là không khống chế nói, không dùng được 3 tháng, này đế đô phỏng trừng có 1 phần 10 người đều đem trở thành nó trong miệng đồ ăn. Cái này con số đáng sợ kinh người. Đây cũng là thản nhiên gần nhất cao gia mặc kệ có thể hay không bại lộ chính mình, đều phải mạo hiểm tìm được phệ hồn quỷ nguyên nhân Tình huống hiện tại dưới, tuy rằng so thản nhiên dự đoán tình huống muốn tốt hơn không ít, nhưng là nàng vẫn là phải nhanh một chút tìm được này phệ hồn quỷ, xử lý rất cái này đại phiền toái. Thời bỏ sinh tử thư chi mê. Thản nhiên lúc sau lại cùng Vương Hiên hàn huyên vài câu trong nhà tình huống, cũng không có gì chuyện quan trọng. Còn có một ít chuyện quan trọng Vương Hiên muốn nói cho thản nhiên, nhưng là trong điện thoại thật sự không có phương tiện nói, cái này lúc sau lại nghĩ cách. Vương Hiên muốn nói sự tình là phỉ thúy Vương Thiên Hoa đảo bên kia căn cứ vấn đề đây là kiện đại sự nhưng là thản nhiên không ở bọn họ hiện tại cũng đói mẹ có biện pháp chính miệng nói cho thản nhiên hai người thật là sâu đã chết thiên hoa đảo bên kia ở Âu Dương Lão gia tử ở thời điểm liền từ thản nhiên giật dây cùng Phỉ Thúy Vương hợp tác muốn thành lập vũ khí nghiên cứu căn cứ cái này lúc trước cũng là vì giữ được Âu Dương gia nhất cuối cùng lợi thế mà chủ hạch kiến lập Lão gia tử trước khi đi phía trước cũng xem Minh Bạch Cao gia là người này Cao gia không phải cái vì thiện hạng người Nếu nói là vì chính bọn họ ích lợi cuối cùng hy sinh Âu Dương Gia, bọn họ thật đúng là có thể làm được. Vì phong bị bọn họ cuối cùng đem Âu Dương Gia đưa ra đi hy sinh, Lão gia tử là không thể không vì hậu thế suy nghĩ. Hắn cần thiết muốn lưu cái chuẩn bị ở sau. Cái này chuẩn bị ở sau, không hề nghi ngờ nhất lưu dụng chính là trong tay nắm có một trương vương bài. Cái này vương bài nếu không gần có thể kiềm chế cao gia càng có thể ở thời điểm mấu chốt. Làm bất luận kẻ nào cũng không dám động Âu Dương Gia. Mặc kệ là ở vũ khí lạnh thời đại, vẫn là hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí thời đại. Trong tay nắm có cường đại phá hủy tính đả kích vũ khí, đối bất luận kẻ nào tới nói đều đem là một chương quan trọng nhất vương bài. Điểm này là không hề nghi ngờ. Cho nên Âu Dương lão gia tử lựa chọn vì Âu Dương gia lựa chọn này chương vương bài, chính là gần nhất, cái này kế hoạch xuất hiện một ít vấn đề. Đảo không phải bởi vì bên trong nghiên cứu phát minh hoặc là nhân viên bảo mật phương diện để lộ bí mật. Mà là không biết người nào thông qua cái gì phương thức thả ra tin tức nói. Cái này vũ khí kỹ thuật sắp sửa bị hoa hạ người chế tạo ứng dụng. Lời này nói được thực hàm hồ. Này một không có nói là hoa hạ chính phủ, mà không có nói là hoa hạ ở hải ngoại căn cứ quân sự sắp chế tạo ứng dụng. Mà là dùng một loại ái muội miệng lươi nói là hoa hạ người. Kia phạm vi này liền có chút quảng. Tỷ như nói hải ngoại hoa hạ người, hoặc là nói trắng ra một chút hoa hạ huyết thống người. Tuy rằng phạm vi này quảng thoạt nhìn thực không dễ dàng tỏa định mục tiêu. Chính là lời này muốn xem như thế nào phân tích. Có thể có năng lực được đến cái này kỹ thuật, có kinh tế thế lực có thể làm nghiên cứu, hơn nữa có thể có thích hợp địa phương nghiên cứu cái này kỹ thuật. Giống như thật sự còn không nhiều lắm. Này tương đương với đem phạm vi lập tức liền cấp rút nhỏ. Đây chính là muốn so dự đoán càng thêm dễ dàng tỏa định phạm vi. Nếu là tinh tế phân tích, cẩn thận xác định thích hợp, Sợ là thật sự không dùng được bao lâu liền phải tìm được thiên hoa đảo cái này địa phương. Từ kinh tế thực lực, đến bọn họ địa thế xa xôi, hơn nữa phỉ Thúy Vương cùng thản nhiên tầng này quan hệ. Liên hệ thiên hoa đảo trên thực tế là cùng Âu Dương gia có quan hệ. Nay cuối cùng xác định là ở thiên hoa đảo thành lập quân sự vũ khí nghiên cứu căn cứ, thật đúng là không phải cái việc khó. Hiện tại khắp nơi chủ yếu là muốn xác định tin tức này là chuẩn xác tính còn cần trong lúc nhất thời thôi. Chính là thật sự một khi xác định tin tức này nơi phát ra chân thật đáng sợ, kia chỉ sợ phỉ thúy vương bên kia thiên hoa đảo sắp sửa trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lớn như vậy hàng mục, chính là các quốc gia đều nhìn chằm chằm muốn Nếu đơn độc liền thiên hoa đảo thực lực cùng cá nhân so sánh với, bọn họ xác thật coi như là tài đại khí thô, thực lực bất phàm. Chính là nếu là cùng như vậy nhiều quốc gia tới chống lại, vẫn là ở vũ khí còn không có nghiên cứu phát minh thành công, không có chế tạo ra thành phẩm phía trước, Vấn đề này chính là cái vấn đề lớn. Trước mặt trước mắt, nếu không liền chạy nhanh nhanh hơn bước chân đem vũ khí nghiên cứu chế tạo ra tới. Nếu không chính là đổi một chỗ một lần nữa thành lập căn cứ. Này hai lựa chọn đều là không dễ dàng làm được. Nhưng là lại cần thiết chạy nhanh lựa chọn một cái tiến hành, thời gian không đợi người, hiện tại thiên hoa đảo quá nguy hiểm. So sánh với tới, giống như một lần nữa lựa chọn căn cứ so với nhanh hơn nghiên cứu chế tạo tốc độ muốn dễ dàng một ít đi. Rốt cuộc cái này vũ khí nghiên cứu chế tạo tuy rằng có bản vẽ, chính là yêu cầu đại lượng thực nghiệm tiến hành thẩm tra đối chiếu hiệu chỉnh. Này không phải làm ô tô mô hình, chỉ cần bộ dáng giống là được. Đây chính là đại quy mô sát thương tính vũ khí, nó muốn bảo đảm nó hiệu lực, cùng với nhưng khống phạm vi. Nếu nhưng khống phạm vi vượt qua mong muốn, một khi phát sinh sự cố, kia đối bên ta chính là cái rất lớn uy hiếp. Này vũ khí không chỉ có không thể làm cuối cùng vươn bài, còn có khả năng trở thành Âu Dương gia cùng Thiên Hoa đảo đùa đòi mạng. Cho nên cái này công trình nghiên cứu là cần thiết phải làm đến nghiêm cẩn. Đây là không thể nghi ngờ, cho nên ở cái này tiến trình thượng muốn ra tốc làm được, trước mắt xem ra là không quá khả năng. Kia lựa chọn đề mục chỉ còn lại có một đáp án có thể lựa chọn. Mặc kệ thế nào, chỉ có thể lựa chọn cái này một đáp án tình huống, cũng chỉ có thể như vậy lựa chọn. Dọn ly thiên hoa đảo, một lần nữa lựa chọn căn cứ địa chỉ. Lại nói tiếp dễ dàng, chính là làm lên liền khó khăn rất lớn. Muốn lựa chọn một cái thích hợp địa phương, còn không dễ dàng bị phát hiện, còn nếu là có một cái tư nhân địa phương, này đó đều phải đồng thời thỏa mãn tình huống dưới, xác thật cho đại gia ra cái nan đề. huống chi hiện tại liền chủ yếu nói sự người thản nhiên đều không có biện pháp liên hệ, thật đúng là không phải một cái đơn giản phiền toái a. Lại lại nói tiếp, thản nhiên không ở nhà, bị mang đi cao gia sự tình, xác thật vì tránh cho người nhà lo lắng, Âu Dương đêm làm chủ ở nhà người trước mặt đều nói thản nhiên là đi xuống nông thôn. Bất quá cái này người nhà cũng chỉ là giới hạn trong thản nhiên bên kia người nhà, Âu Dương gia bên này hắn là muốn cần thiết thông chi bọn họ. Hiện tại cao gia người mang đi thản nhiên rốt cuộc là cái gì mục đích bọn họ còn không rõ lắm, cho nên Âu Dương đem thông chi đại gia mục đích cũng là vì làm đại gia có điều cảnh giác. Hơn nữa trừ bỏ thản nhiên chính mình thân nhân ở ngoài, mặt khác bao gồm phỉ Thúy Vương, Hồng Kong bên kia, văn gia này đó Âu Dương đem đều dùng đặc thù phương thức thông chi bọn họ. Tự nhiên Lưu gia cũng là đã biết, Cho nên nếu biết Thản nhiên hiện tại không có biện pháp liên hệ, mà thiên hoa đảo bên kia căn cứ sự tình muốn nhanh lên giải quyết. Âu Dương đêm đại biểu Thản nhiên, cùng Phỉ Thúy Vương bọn họ thương lượng một chút, trước bắt đầu tìm kiếm tân căn cứ thích hợp địa điểm. Cũng may Phỉ Thúy Vương phía trước ở châu Phi bên kia có không ít ẩn hình khoáng sản, cùng địa phương dân bản xứ danh quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên hiện tại Phỉ Thúy Vương lưu tam ý tứ là trước từ bên kia một ít miểu không dân cư địa phương tuyển chỉ đi. Châu Phi có chút địa phương kỳ thật lại nói tiếp xác thật là thừa cần nấp. Bên kia là có rất nhiều chưa khai hóa địa phương, người ngoài rất ít đi, chỉ có dân bản xứ biết như thế nào đi vào, nhưng là lại giống nhau sẽ không làm dẫn đường dẫn người đi vào. Mà Phỉ Thúy Vương bởi vì ở địa phương khai thác mỏ, cấp địa phương dân bản xứ dân cung cấp rất nhiều vật chất thượng trợ giúp, đồ ăn thủy, dược phẩm đều có cấp địa phương bộ lạc viện trợ, cho nên hắn cùng bên kia bộ lạc quan hệ đều không tồi, tin tưởng chỉ cần thỉnh bọn họ hỗ trợ. Bọn họ hẳn là sẽ trợ giúp hắn. Vốn dĩ phỉ Thúy Vương lúc trước trợ giúp này đó dân bản xứ dân cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Một phương diện là trợ giúp hắn bọn họ, về phương diện khác cũng là trợ giúp chính hắn. Luôn là có người nói châu Phi nguyên trụ dân là Phi thường dã man. Chính là kỳ thật bằng không. Bọn họ đều không phải là là không có khai hóa dã nhân, không hiểu đến văn minh. Bất quá là bởi vì bọn họ vật tư khuyết thiếu. Tạo thành bọn họ có yêu cầu thời điểm chỉ có thể dựa dùng nhất dã man phương thức lại đoạt lấy. Cứ như vậy ở kia phiến địa phương hành tẩu thương đội hoặc là những người khác an toàn liền phi thường không có bảo đảm. Lưu Tam suy xét đến điểm này, chủ động đối bọn họ đưa ra trợ giúp. Đã có thể thành lập tốt đẹp quan hệ, đồng thời cũng có thể làm đối phương đã không có tùy thời uy hiếp bọn họ sinh mệnh an toàn động cơ. Một công đôi việc. Lưu Tam không nghĩ tới ngay lúc đó một cái quyết định, ở hôm nay cư nhiên còn có như vậy tác dụng. Quả nhiên người là muốn nhiều làm việc thiện, mặc kệ ngày sau có hay không hồi báo, đều là một chuyện tốt. Hắn nếu năm đó không phải như vậy tranh cường so dũng khí, có lẽ liền sẽ không thay đổi thành hiện tại người cô đơn. Tính chuyện quá khứ không hề suy nghĩ. Cứ như vậy Phỉ Thúy Vương Lưu Tam bắt đầu tìm đáng tin cậy người đi châu Phi một lần nữa tìm kiếm căn cứ tuyển trị. Tuy rằng có dẫn đường dẫn đường, phân mấy lộ đồng thời tiến hành, nhưng là lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Châu Phi sa mạc so nhiều. Này địa chỉ không thể tuyển ở sa mạc giữa. Rồi lại muốn lựa chọn ở hoang tàn vắng vẻ còn không dễ dàng bị vệ tinh phát hiện đế địa phương. xác thật không dễ dàng, cho nên mấy ngày nay đi qua, vẫn là không có một chút tin tức. Chưa xong còn tiếp. Chương 640 không lộ thanh sắc. Bất quá hiện tại liền tính là lại cấp cũng vô dụng. Này tân căn cứ địa chỉ nhất định phải lựa chọn một cái an toàn lại bí ẩn địa phương. Không chỉ có ở vệ tinh thượng là không dễ dàng bị phát hiện, liền tính là thực địa đi vào cũng rất khó cái loại này tốt nhất có thể không cần lần thứ hai lại di chuyển. Rốt cuộc đây là nghiên cứu vũ khí căn cứ. Nó bảo mật tính cùng các phương diện đều là không cho phép quá nhiều người biết, đồng thời cũng không có như vậy tinh lực cùng thời gian đi chuyển nhà. Lão sư như vậy qua lại lan lột, bất luận là tài lực vẫn là nhân lực đều chịu đựng không được. Chuyện này tạm thời không có cách nào thông chi thản nhiên, nhìn xem gần nhất Âu Dương đêm có hay không cơ hội nhìn thấy nàng trực tiếp truyền đặt đi. Thản nhiên treo điện thoại, đối bên ngoài tình huống đại khái có điều hiểu biết, Trong lòng có chút so đo. Đánh xong. Nhớ nhà đi, con tuổi nhỏ một người ở bên ngoài nhiều năm như vậy cũng thật sự là không dễ dàng. Ta kia tiểu nữ nhi ngươi tuổi này thời điểm còn ở nàng mụ mụ trước mặt làm nụ đâu. Chú Bí Thư nhìn thấy thản nhiên từ thư phòng ra tới, khó được nói chút việc nhà nói. Cũng là ở trong mắt bọn họ, thản nhiên vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Từ như vậy tiểu liền rời đi ra đi vào đế đô, tuy nói là ở Âu Dương Gia Trường Đại liền tính là Âu Dương người nhà đối nàng lại hảo cũng là không bằng chính mình thân cha mẹ. điểm này mặc kệ là đối ai tới nói đều là giống nhau. đừng nói Âu Dương gia là thản nhiên nhận được kết nghĩa, liền tính là thân gia gia, mãi mãi, kia hỏa thân thân cha mẹ cũng là bất đồng. Chu bí thư số tuổi so thản nhiên cha mẹ muốn đại không ít, tuy rằng đảm đương không nổi thản nhiên bậc cha chú, cũng không đến mức tới rồi thản nhiên gia gia bối. hắn nhìn đến thản nhiên liền nhớ tới so thản nhiên cùng lắm thì vài tuổi chính mình tiểu nữ nhi. Cho nên khó được cùng Thản Nhiên nói lên loại này việc nhà nói. "Ân, sắp thật là có chút nhớ nhà. Mấy năm nay ta rất ít ở nhà, không có thời gian bồi ở cha mẹ bên người." Lại nói tiếp sắp thật có chút hổ thẹn, "Ai, chờ lần này trở về phải hảo hảo bồi, bồi bồi bọn họ." Thản Nhiên cũng là có cảm mà phát, đều không phải là là vì phụ họa Chu Bí thư nói. "Ta mang người đi ra ngoài." Chu Bí thư không có nói cái gì nữa, gật gật đầu. Thản nhiên yên lặng đi theo Chu Bí thư phía sau cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu Trương Tử Hiên bồi Cao Đỉnh đang nói chuyện thiên. Tiểu Nha đầu cảm xúc không cao sao? Là nhớ nhà. Lại đây ta nhìn xem. Cao Đỉnh tựa hồ là thật sự có đem Thản Nhiên làm như là hậu sinh vãn bối bộ dáng. Nhìn Thản Nhiên giống như cảm xúc không cao bộ dáng khiến cho Thản Nhiên qua đi. Cao gia gia. Thản Nhiên đệ nhất đi theo Âu Dương lão gia tử tới gặp Cao Đỉnh thời điểm chính là như vậy kêu Cao Đỉnh. Lúc này đây tới cao gia nàng là bị làm bác sĩ mà mời đến. Cho nên đi theo mọi người đều kêu cao đỉnh chủ tịch. Hiện tại thản nhiên, ở đại gia trước mặt chính là cái nhớ nhà yêu cầu người an ủi tiểu cô nương, cho nên này xưng hô là tự nhiên muốn thay đổi. thản nhiên như vậy một kêu làm đại gia càng cảm thấy đến bọn họ cảm giác là đúng. Hiện tại cái này tiểu cô nương chính là cái yêu cầu người an ủi hải tử. thản nhiên bất quá là làm hẳn là hiện tại phù hợp nàng chính mình biểu hiện. Này cao đỉnh cùng Chu Bí Thư tuy rằng cùng thản nhiên ở chung một đoạn thời gian. Cũng đối thản nhiên người này bối cảnh trải qua cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ cũng cảm thấy, liền tính là lại lợi hại thiên tài, này tiểu nha đầu bất quá vẫn là cái hài tử. Năng cũng là yêu cầu người ăn uổi, yêu cầu nhớ nhà người. Hơn nữa ở bọn họ nơi này cũng không ít thời gian. Một người chủ không có ngày thường bồi tại bên người những người đó, khó tránh khỏi cũng là sẽ cảm thấy tịch mịch. Đây cũng là nhân chi thường tình chính là chỉ có trương tử hiên mới biết được thản nhiên hiện tại biểu tình sau lưng cũng không hoàn toàn là thật là nàng nơi này là một nửa thật một nửa giả bộ dáng đi mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này trương tử hiên nhận thức thản nhiên đều hẳn là không phải là bởi vì nhớ nhà mà lộ ra như vậy yêu ớt bộ dáng chứ phi nàng là muốn cho người nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng cho nên trương tử hiên phỏng đoán thản nhiên hiện tại bộ dáng hẳn là tưởng biểu diễn cấp trước mặt những người này nhìn đến đi bất quá liền tính là hắn biết Hắn cũng muốn biểu hiện thật sự quan tâm thản nhiên bộ dáng. Rốt cuộc bọn họ quan hệ phỉ thiện, nếu hắn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Người khác liền có khả năng hoài nghi bọn họ chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, hoặc là thản nhiên biểu hiện có phải hay không chân thật. Hắn không thể bởi vì chính mình mà phá hủy thản nhiên biểu diễn, này sau lưng hẳn là có cái gì mục đích đi. Tiểu nha đầu xem ra là thật sự gần nhất quá nhàng chán, ngày đó không phải còn cao đỉnh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói ra thản nhiên mấy ngày hôm trước nửa đêm du sự tình. Nhưng là ngay sau đó đình chỉ. Một phương diện làm cho nhiều người như vậy mặt nói nhân ra tiểu cô nương riêng tư tựa hồ không tốt lắm. Đồng thời bọn họ được đến tin tức này nơi phát ra cũng thật sự không tính là là cái gì quang minh chính đại phương thức. Ở ngay lúc này nói ra thật đúng là không thích hợp, cho nên hắn mới có thể nói đến một nửa liền đột nhiên im bặt ân Thản nhiên tựa hồ là không biết vừa rồi cao đỉnh muốn nói cái gì nghe hắn nói đến một nửa liền đình chỉ tò mò ngẩng đầu do hỏi. Không có gì, người mấy ngày nay không phải ngủ không tốt sao. Ta là nói ngươi cái tiểu nha đầu tuổi nhỏ, cùng ta lão già này giống nhau cư nhiên còn sẽ ngủ không tốt, thật là ngươi này bác sĩ là như thế nào đường, như thế nào đem chính mình cấp biến thành như vậy. Cao đỉnh tự nhiên là sẽ không tiếp tục vừa rồi không có nói xong nói. Suy nghĩ cá biệt cách nói đem chuyện này cấp bóc đi qua. Hắc hắc, ta cũng không biết sao, có thể là luôn muốn ta tới phía trước bên ngoài cái kia bệnh truyền nhiễm, luôn là cảm thấy không an tâm, muốn biết bên ngoài thế nào, nếu là cái này bệnh truyền nhiễm lan tràn lợi hại thật sự phải có không ít người chịu khổ đâu. Thản nhiên cái này lý do cũng coi như là hợp tình hợp lý. Hơn nữa cũng vì kế tiếp muốn nói nói làm một ít trải trăn. U, chúng ta tiểu thần y không chỉ là y thuật lợi hại, vẫn là cái tâm hệ thiên hạ thường sinh thầy thuốc tốt ta. Ân, quả nhiên có thần y phong phạc a. Cao đỉnh nghe được thản nhiên nói cười ha ha nói. Ngài đây là đang chê cười ta đi. Ta một tiểu nha đầu làm sao dám đương khởi thần y chi sướng a. Cao gia gia ngươi đây là đang chê cười nhân gia. Hừ. Thản nhiên một bộ tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây càng là đậu đến chung quanh người đều buồn cười. Tuy rằng đại gia trên mặt đều là tươi cười, chính là thản nhiên trong lòng lại không tự giác mà khẩn một chút. Nay thần y thì nói, rốt cuộc là cao đỉnh ở nói dơn vẫn là ở thử chút cái gì, thản nhiên không từ biết được. Nhưng là cái này từ từ cao đỉnh trong miệng nói ra, nàng vẫn là muốn cảnh giác một ít. Có thể đem tan này nhiều ít năm đều trị không hết ngủ không hảo giấc đều cấp trị hết, còn không phải cái thần y thì sao. Dù sao với ta mà nói ngươi chính là ta tiểu thần ý ghề. Cao Đỉnh nói lời này thời điểm tựa hồ không có mặt khác ý tứ, bất quá chính là nói giỡn mà thôi. Chính là thản nhiên vẫn là không dám thả lỏng cảnh giác, xem ra về sau vẫn là muốn lại tiểu tâm một ít, này cao gia người, đặc biệt là Cao Đỉnh, trước nay đều sẽ không làm người biết hắn chân chính ý đồ, liền tính là mặt ngoài thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa thời điểm, cũng chưa chắc chính là thật sự hắn chân thật bộ dáng. Lời này là đã từng Âu Dương lão Gia tử nói cho thản nhiên. Tuy rằng hiện tại Âu Dương Lão Gia Tử đã đi, chính là lời này ở thản nhiên trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, hiện giờ cùng Cao Đỉnh ở chung thời gian dài, có lẽ có người khả năng sẽ quên Cao Đỉnh là cái đáng sợ tâm cơ lòng dạ rất sâu người. Chính là thản nhiên sẽ không. Nàng càng là cùng Cao Đỉnh ở chung thời gian trường, càng là phát hiện Cao Đỉnh là cái sâu không lường được người. Có lẽ người khác không cảm thấy, chính là thản nhiên bởi vì bản thân có được linh lực công lực, ở rất nhiều thời điểm, đối rất nhiều chuyện luôn là sẽ có rất cường liệt lại thực chuẩn trực giác. Thẳng nhiên luôn là cảm thấy chính mình nhìn thấy trước mặt cái này cao đỉnh đều không phải là là chân chính cao đỉnh. Cái này không chỉ là trực giác nói cho nàng, đồng thời chính là dùng lý trí phân tích cũng có thể nghĩ đến một quốc gia tối cao người lãnh đạo sao có thể là giống như bây giờ nhìn không hề nguy hiểm, hơn nữa từ hãy vô cùng, đối sự tình gì đều như là giống như người không có việc gì, ngay cả viên gia khởi binh tạo phản thời điểm. Thản nhiên cũng không có ở trên mặt hắn nhìn đến một chút khác thường. Cho nên thản nhiên mới có thể ở uy cẩm thành là một chút bên ngoài tin tức cũng không biết. Ngay cả viên gia khởi binh tạo phản chuyện lớn như vậy cư nhiên cũng không có một chút tiếng gió thật đúng là kỳ quái đâu. Từ điểm này đi lên xem, thuyết minh cái này cao gia người đều là thâm tàng bất lộ, ít nhất ở nàng xem ra là như thế này. Loại này mấu chốt thời điểm, ở uy cẩm thành ít nhất hẳn là có thể nhìn đến không khí khẩn trương đi, chính là đến bây giờ mới thôi là một chút đều không có. Thản nhiên nghĩ đến Âu Dương Lão Già Tử phía trước nói những lời này đó, cảm thấy Cao Đỉnh hẳn là chính là như Lão Già Tử theo như lời vĩnh viễn sẽ không làm người đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Cho nên hiện tại Thản Nhiên tuyệt đối sẽ không đem hiện tại trước mắt Cao Đỉnh làm như là chân chính hắn, hắn nói làm như là thể tình. Như vậy nghĩ đến, này Thần Y Nhi vừa nói liền không biết có phải hay không có khác nguyên cơ. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói đến bên ngoài bệnh truyền nhiễm, việc này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng. Mấy ngày nay đã được đến một ít khống chế. Có lẽ không dùng được nhiều ít thời gian khả năng liền sẽ trị hết đi. Cao Đỉnh lời này nói được là thật không minh bạch. Này rốt cuộc là ở suy đoán vẫn là thật sự hắn biết này cái gọi là bệnh truyền nhiễm chân tướng là cái gì, hắn đã có biện pháp hoặc là đã có người có biện pháp giải quyết. Tính toán là thản nhiên trong lòng muốn hỏi, nhưng là nàng cũng là không thể hỏi ra khẩu, nếu là thật sự Cao Đỉnh muốn nói cho nàng cũng sẽ không tái hiện ở nàng nói ra mới nói. Ân, vừa rồi gọi điện thoại cấp người trong nhà, bọn họ cũng là nói như vậy. Ta cũng coi như là có thể yên tâm một chút. Sớm biết rằng ngài biết việc này ta nên đến giờ hỏi Cao Gia Gia, bất quá ngẫm lại cũng là ta nhớ rõ việc này cũng là làm cho mọi người đều không quá dám ra cửa, ngài khẳng định cũng là thực nhọc lòng. thản nhiên lời này nói được thực xảo diệu, một phương diện nói đến vừa rồi người nhà đã nói cho nàng tin tức này, mặt khác một phương diện cũng là nói bọn họ cảm thấy nàng mộng du nguyên nhân hẳn là có cái gì áp lực mới có thể ngủ không tốt. Này Cao Gia chưa cho nàng cái gì áp lực, Vậy hẳn là bởi vì chuyện này. Tiểu nha đầu nguyên lai like là bởi vì việc này mới vẫn luôn nhớ thương ngủ không hảo à xem ra đêm nay có thể ngủ ngon đi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu tuổi không lớn, này tâm tư còn rất trọng. So với ta cái này lão nhân còn hái nhọc lòng. Xem ra ngươi cũng nên cho chính mình nhiều bổ bổ đi. Đúng rồi thuận đường mang lên cũng cho chúng ta cái này thế tôn cũng lộng cái bổ thân mình phòng ở. Hắn thật vất vả sẽ một chuyến đế đô. Tới ta nơi này trụ ta cũng coi như là mượn hoa hiến phật đi. Nha đầu thế nào? Cao đỉnh vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng nhìn nhìn hai người. Chưa xong con tiếp. Chương 641 nhắc nhở. Ngươi tự nhiên là không có vấn đề, đừng nói cao gia gia đều mở miệng, liền tính là ngài không nói, ta cũng sẽ cấp trương đại ca ca hảo hảo bổ bổ a, hắn chính là ở lúc trước ta ở nghiên cứu căn cứ thời điểm không thiếu chiếu cố ta đâu. Thản nhiên cười hì hì nói hảo, tâm nói ngươi lại không phải không biết chúng ta quan hệ, hiện tại ở chỗ này trang cái gì, chẳng lẽ còn cho rằng ta muốn giấu giếm không thành? Nếu nói là muốn dâu giến, phía trước Thản Nhiên liền sẽ không đi xem Trương Tử Hiên. Nói nữa loại chuyện này có cái gì hảo dâu giến, thẳng nhiên nàng tại đây chuyện thượng chính là quang minh chính đại, nhưng thật ra bọn họ những người này mới lần nên có không thể cho ai biết mục đích đi. Kia chính là ta nhiều nhọc lòng, ta nhưng thật ra đã quên ngươi nha đầu này cùng Tử Hiên cũng là nhận thức, không nghĩ tới các ngươi còn quan hệ không tồi a, lời này nói được như là thuận miệng hỏi một chút, lại như là muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì. Kia nhưng không sao chúng ta không chỉ là ở căn cứ thời điểm cùng nhau đồng sự một ít thời gian, hơn nữa ta tiểu cứu cứu còn cùng trương đại ca đường đệ là đồng học đâu, lại nói tiếp chúng ta hẳn là đã sớm nên nhận thức, chỉ là hắn vẫn luôn vội chúng ta cũng chưa gặp qua, sau lại vừa thấy mới biết được nguyên lai like chúng ta đã sớm biết lẫn nhau. thản nhiên lời này chính là không giả, nếu là luận bọn họ sau lại trải qua nhận thức thật đúng là chính là cái dạng này, bất quá nếu là luận khởi kiếp trước sâu xa tới dạng, liền không đơn giản như vậy. u, đó là duyên phận không cả đâu. Cái này ngươi cái tiểu nha đầu hẳn là sẽ không ồn ào một người nhảm chán đi, làm hắn bồi ngươi mỗi ngày chơi đi. Lúc này Cao Đỉnh là đem thản nhiên thật sự làm như là tiểu hải tử, giống như nàng còn cần người bồi chơi dường như. ân ân không nhảm chán, không nhảm chán, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, không, chúng ta đi dạo chơi công viên, cao gia gia ngươi cũng cùng nhau đi, ta tới thời gian dài như vậy, còn không có hảo hảo đi dạo này hoàng gia lâm viên đâu. Thản nhiên tựa hồ là thật sự thiên chân vô tà đem Cao Đỉnh nói thật sự. Nhìn xem nha đầu này, đây là ở oán giận chúng ta không có chiêu đái hảo ngươi sao. Ha <cười> ha. Hành, mấy ngày nay ngươi muốn đi chỗ nào nói cho Chu Bí Thư một tiếng, làm hắn an bài một chút, tử hiên bồi đi. Cao đỉnh bị thản nhiên nói như vậy vừa nói tựa hồ cũng là đột nhiên mới nghĩ đến giống như gần nhất thản nhiên đều không có cơ hội đến chỗ đi một chút, vì thế thực sản khoái liền đáp ứng rồi thản nhiên yêu cầu. Thản nhiên mới không tin Cao đỉnh là không nghĩ tới vấn đề này, kỳ thật hắn khẳng định chính là không nghĩ làm thản nhiên nơi nơi đi đi. Chính là hiện tại lại vì cái gì không hạn chế thản nhiên ở Y Cẩm Thành đi dạo đâu. Là bởi vì phệ hồn quỷ không ở Y Cẩm Thành sao? Vẫn là bởi vì trương tử hiên tới. Hoặc là còn có mặt khác nguyên nhân. Thản nhiên hiện tại cũng không có cách nào tìm được đáp án, cũng không cái kia tinh lực đi tìm đáp án, tính trước cứ như vậy đi. Bởi vậy, thản nhiên cũng coi như là ở trương tử hiên tới lúc sau, được đến thu hoạch ngoài ý muốn Này có thể nói là giúp thản nhiên đại ân, nàng khả năng liền có thể thực hành tân kế hoạch, Cái này kế hoạch sao, nói không chừng liền không cần cùng vũ văn cực không cần làm giao dịch. Nhìn thản nhiên là thật sự đối dạo chơi công viên chuyện này thực để bụng, ở đạt được chấp thuận lúc sau lại thiệt tình cảm thấy thực vui vẻ bộ dáng. Ngay cả Trương Tử Hiên liền cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết thản nhiên không phải cái ham chơi người, nàng vì cái gì ở ngay lúc này như vậy muốn đi chơi, nơi này hẳn là có cái gì cái khác nguyên nhân đi. Trương Tử Hiên hiện tại trong lòng chính là có thật nhiều thật nhiều nghi vấn A. Chính là trước mắt tình huống này hắn thật là một câu cũng chưa biện pháp hỏi, cũng không thể hỏi, nếu là có thể cho hắn biết thản nhiên hẳn là sẽ nói cho hắn, nếu là không có minh nói cho hắn, kia hẳn là chính là không có cách nào nói cho hắn, hoặc là hiện giai đoạn không có cách nào nói cho hắn. Nói như vậy lên, thản nhiên cuộc đời này lớn nhất chuyện may mắn chính là có được này đó có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng người. Mà Trương Tử Hiên cũng là này trong đó một cái. Cơm chiều qua đi, thản nhiên ở trên đường trở về lại gặp gỡ vũ văn cực. Thế nào? Tiểu nha đầu suy xét thế nào? Đã qua đi hai ngày, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta đề nghị kỳ thật đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, tuyệt đối chính là đối với ngươi hữu ích mà không một làm hại. Bất quá ta xem ngươi hiện tại hình như là không tính toán suy xét ta kiến nghị. Vũ Văn Cực tuy rằng là đang hỏi thản nhiên, nhưng là trong lòng kỳ thật đã là có đáp án. Ta còn không có tưởng hảo, ngươi muốn hay không lại làm ta suy xét một chút. thản nhiên xác thật có muốn chính mình giải quyết tính toán? Nhưng là nàng lại không thể đem nói đã chết, rốt cuộc nếu nàng thật sự là tìm không thấy phệ hồn quỷ, vẫn là muốn rửa vũ văn cực giúp nàng. Hiện giai đoạn, nàng là không có một chút nắm chắc, chính là hiện tại có cơ hội bên ngoài hành tẩu, tuy rằng không có cách nào ra này vì cầm thành, nàng tốt xấu cũng là có thể dùng buổi tối biện pháp. Bạch hồ thương giúp thản nhiên ngụy trang thành nàng bộ dáng gần nhất buổi tối cũng lừa dối mấy ngày rồi. Nay ban ngày tuy rằng thản nhiên còn không có thử qua, bất quá cũng may đến lúc đó có trương tử hiên giúp đỡ hiểm hộ có hắn ở, nhiều ít vẫn là có thể giúp không ít vội. Vừa rồi Cao Đỉnh nói làm Chu Bí Thư tới an bài chuyện này. Thản nhiên tưởng liền tính là Cao Đỉnh đối bọn họ không yên tâm, hoặc là nói là đặc biệt là đối thản nhiên không yên tâm tình hôn dưới, bọn họ cũng không có khả năng cả ngày làm Chu Bí Thư bồi bọn họ đi. Nay uy cẩm thành thản nhiên cảm thấy để cho nàng yêu cầu phòng bị chính là Vũ Văn Cực cùng Cao Đỉnh, nay Chu Bí Thư sao tuy rằng hắn cảm thấy cũng là yêu cầu phòng bị, bất quá hắn cùng thản nhiên tiếp xúc không nhiều lắm hắn cũng không dễ dàng xuyên qua Bạch Hồ Thương sắm vai thản nhiên. đạo không phải thản nhiên đối Chu Bí Thư năng lực cùng sức quan sát có điều hoài nghi, mà là trải qua này vài lần Bạch Hồ Thương đã sắm vai quá thản nhiên, nó đang không ngừng tiến bộ, giống nhau người đã nhìn không ra tới thản nhiên cùng giả thản nhiên khác nhau. Mà thản nhiên cùng Chu Bí Thư ở bên nhau thời điểm, bọn họ tuy rằng cũng là có giao lưu, nhưng là lại sẽ không nói quá nhiều. Mà Bạch Hồ Thương giả trang thản nhiên cũng chỉ có ở thản nhiên cùng người ta nói lời nói thời điểm khả năng mới có thể bị người phát hiện một ít manh mối. Nói như vậy, chỉ cần thản nhiên không nói lời nào, giống nhau liền sẽ không lòi. Mà sở dĩ thản nhiên không sợ Chu Bí Thư xuyên qua chính mình, nhưng là lại sợ hắn vẫn luôn đi theo chủ yếu là sợ hắn từ giả thản nhiên cùng Trương Tử Hiên giao lưu giữa phát hiện một ít vấn đề. Bất quá dựa theo thản nhiên phân tích, hắn là không như vậy thời gian đi theo chính mình, hắn chính là cao đỉnh bên người Bí Thư, hắn có càng nhiều chuyện quan trọng yêu cầu đi xử lý, thản nhiên bên này hẳn là mặt khác còn có an bài. Đến nỗi này bị an bài người sao, thản nhiên hiện tại còn không rõ ràng lắm là ai, bất quá nàng không biết vì cái gì phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới phía trước mang nàng đi trường tử hiên trô ở vị kia tuổi trẻ cảnh vệ viên. Vị kia cảnh vệ viên cấp thản nhiên để lại khắc sâu ấn tượng, hơn nữa thản nhiên ở trực giác thượng cảm thấy hắn không có khả năng liền xuất hiện như vậy một chút, như vậy đặc biệt một cái cảnh vệ viên hắn xuất hiện có lẽ là có cái gì dụng ý đi. Kêu nếu như vậy ta liền lại cho ngươi điểm thời gian, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à. Thời gian này chính là không đợi người, ngươi vị kia bằng hữu chính là đều dựa vào ngươi, hắn có thể hay không mạng sống, liền phải xem ngươi có thể hay không tìm được này trong đó huyền cơ. Vũ Văn Cực cuối cùng này một câu, nói chính là phong khinh vấn đạm, nhưng là lại làm thản nhiên trong lòng liền lạnh nửa thanh. Quả nhiên lúc này đây Trương Tử Hiên muốn gặp phải chính là sinh tử chi quan sao. Này Vũ Văn Cực rốt cuộc biết chút cái gì, vẫn là chuyện này cùng hắn có quan hệ, thản nhiên nhưng không có quên phía trước nàng vừa tới thời điểm bị đưa tới kia tòa đại điện, sau đó vũ văn cực nói ở thản nhiên dưới sự trợ giúp bắt được hắn yêu cầu đồ vật, nói như vậy này cao gia cùng vũ văn cực chi gian hẳn là có nào đó liên hệ hoặc là giao dịch, hoặc là càng sâu trình tự thản nhiên sở không rõ ràng lắm đồ vật ở bên trong kia trương tử hiên chuyện này vũ văn cực rốt cuộc là ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật thản nhiên muốn biết vũ văn cực có thể hay không là này phía sau màn kia chỉ độc thủ nếu hắn thật là phía sau màn người kia nói. Vậy thật là thật là đáng sợ. Một cái làm thản nhiên tuy rằng vẫn luôn cảm thấy là nguy hiểm, nhưng là lại vẫn là cảm thấy đối nàng không có nguy hại người. Nếu là thật sự muốn trương tử hiên cánh mạng người, kia nàng hiện tại liền càng là một chút đường lui đều không có. nay Vũ Văn Cực đến nay mãi cho đến hiện tại mới thôi, đối thản nhiên tới nói còn xem như cái tương đối nguy hiểm nhưng là có thể tin cậy người. Nói như vậy giống như rất kỳ quái bộ dáng, ai nghe xong đều sẽ cảm thấy lời này quá không có đạo lý. Rõ ràng chính là nguy hiểm. Vì cái gì còn có thể tin cậy? Chính là ở thản nhiên trong lòng vẫn luôn chính là cái dạng này. Thản nhiên không thể không nói, cho tới nay nàng cảm thấy Vũ Văn cực kỳ cái nguy hiểm nhân vật, đây là không hề nghi ngờ. Hắn lai lịch không rõ, trên người hắn có một loại thực làm người muốn thoát đi khí chất, loại khí chất này cùng tin đồn trên người tự nhiên mà vậy uy nghiêm là hoàn toàn bất động Như thế nào rằng đâu, chính là một loại ân. Hắc ám khí chất đi. Đối, chính là cái loại này hắc ám khí chất. Giống như là đến từ địa ngục đi. Một loại từ trong ra ngoài tản ra một loại hắc ám khí chất, luôn là sẽ làm người muốn cách hắn xa một ít, lại xa một ít, như vậy mới có thể bảo trì an toàn khoảng cách cảm giác. Mặc dù hắn là đang cười, chính là này cười giữa cũng sẽ không làm người cảm giác được bất luận cái gì ấm áp, mà là làm người cảm thấy sợ hãi. Thản nhiên cũng là như vậy cảm thấy, hơn nữa nàng cảm giác lực muốn so với người bình thường còn mạnh hơn thượng rất nhiều lần. Dưới tình huống như thế nàng sao có thể không cảm giác được vũ văn cực trên người nguy hiểm hơi thở đâu. Nhưng là, lâu như vậy tới nay vũ văn cực tựa hồ cũng không có đối thản nhiên ra tay tính toán. Cái này làm cho thản nhiên chậm rãi thả lỏng cảnh giác. Mà lại không phải hoàn toàn này đây vì cái này, thản nhiên ở cùng vũ văn cực ở chung quá trong thành cảm thấy vũ văn cực kỳ thật sự có đôi khi ở giúp nàng. Nếu nói hắn là cùng cao ra một đám, hơn nữa hắn vẫn là cái kia phía sau màn người thao túng nói, nay liền quá kỳ cục đi. Như vậy nghĩ tới nghĩ lui, thẳng nhiên là như thế nào đều không cảm thấy Vũ Văn cực kỳ cái kia phía sau mà người. Nếu không phải hắn nói, kia Trương Tử Hiên sự tình lại nên như thế nào giải thích đâu? Cao gia chủ động nói cho hắn, muốn nói này Cao gia muốn Trương Tử Hiên này bất tử chi thân nói, nhất định là cùng Trường Sinh bất lao bí mật có quan hệ. Kia lại như thế nào sẽ dễ dàng nói cho người? Vẫn là nói Cao gia biết đến Trương Tử Hiên sự tình là thông qua Vũ Văn cực biết đến, mà hắn căn bản không quan tâm bí mật này. Như vậy cũng là nói không thông A, thản nhiên thật là càng nghĩ càng đau đầu. Làm sao vậy? Ngươi còn có công phu ở chỗ này miên man suy nghĩ, không bằng ngẫm lại ngươi bằng hữu làm thế nào chứ? Ơn, cho ngươi một cái nhắc nhở đi, ngươi bằng hữu trụ nơi đó cũng không phải là cái cái gì hảo địa phương, cho nên muốn mau một ít, nói cách khác Vũ Văn Cực nói tới đây cư nhiên cười. Thản nhiên thấy rõ ràng, đó là một mặt thị huyết tươi cười. E giờ 1152, chương 642 tìm mọi cách. Thà bất luận thản nhiên hiện tại cảm thấy Vũ Văn cực kỳ cái bộ dáng gì người, nàng cảm thấy chỉ cần cái này phía sau màn người không phải hắn, vậy còn có thể cứu chữa. Nếu này phía sau màn người là hắn nói, vậy chỉ có thể liều chết thử một lần, liền tính là cuối cùng tốn công vô ích, nàng cũng không phải cái còn không có chiến đấu liền nhận thua người. Dù sao sự tình đã tới rồi hôm nay tình trạng này, nàng cũng không có đường lui hoặc là nói là căn bản chính là lui không thể lui. Vũ Văn Cực rõ ràng lời này là đã biết thản nhiên cùng Trương Tử Hiên quan hệ, hơn nữa cũng biết nàng hiện tại ý tưởng, nếu như bằng không hắn cũng sẽ không nói nói vậy. Đều nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, từ bắt đầu thản nhiên chính là không rõ ràng lắm đối thủ gương mặt thật, lúc này đây nàng càng là một chút thắng được nắm chắc đều không có. Ở như vậy tình huống dưới, nàng muốn như thế nào lấy được cuối cùng thắng lợi, nàng là một chút nắm chắc đều không có. Chính là nhất nàng tới nói, vô luận như thế nào cũng đều vẫn là muốn một trận chiến. Mặc kệ là đối mà ai, liền tính là chúa sáng thế, hẳn nhiên cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Tuy rằng lời này nói chính là có chút giống rạc, nàng là một cái nhỏ bé nhân loại là căn bản không có khả năng có cùng chúa sáng thế chống lại cơ hội, đừng nói là thắng thua. Chính là mặc dù là như thế, nàng cũng muốn có như vậy tâm tính, mới có thể ở đối mặt bất luận đối thủ nào, thời điểm đều sẽ không lùi bước. Người đều nói, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều là muốn tồn tại một phần lòng dạ. Nay lòng dạ nhưng cao nhưng địch, mặc kệ là cao hoặc là thấp. Đều không thể mất đi này phân lòng dạ. Này có gan đối mặt khó khăn, không sợ gì cả tính tình cũng coi như là một loại tâm tính. Vũ Văn Cực nói lời này thời điểm, Trương Tử Hiên cũng không ở thản nhiên bên người. Từ Cao Đỉnh bên kia ra tới thời điểm, thản nhiên là đơn độc ra tới. Trương Tử Hiên bị Cao Đỉnh lưu lại hỏi chuyện, nói là muốn nghe xem Trương Tử Hiên phía trước cái kia hạng mục ý tưởng. Lời này mặc kệ thật cũng giả, thản nhiên đều không nghĩ đi so đo, nếu Cao Đỉnh là dùng cái này lý do đem người cấp làm ra. Lúc này hắn chính là giả vờ giả vịt cũng đến nhiều ít hỏi một chút có quan hệ như vậy phương diện vấn đề đi. May mà những lời này không có bị Trương Tử Hiên nghe được. Bằng không hắn áp lực khả năng sẽ lớn hơn nữa, như vậy thản nhiên cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Buổi tối trở lại phòng, vẫn là cùng phía trước giống nhau, bạch hồ thương ở bên ngoài trang thản nhiên, mà thản nhiên còn lại là tiến vào trong không gian. Ý của ngươi là Trương Tử Hiên có khả năng là bị người theo dõi tánh mạng. Hồng ý Lệ nghe xong thản nhiên đại khái nói hạ hôm nay phát sinh sự tình, đặc biệt là Vũ Văn Cực kia phiên lời nói, sắc mặt ngưng trọng hỏi, ân, hẳn là thượng một lần ở nước ngoài chúng ta bị vũ tộc tập kích thời điểm, đối phương không phải minh xác nói qua bọn họ là muốn trương tử hiên trái tim sao? Ta tưởng bọn họ nói như vậy khẳng định là có chút cái gì lý do, nay tin tức tuy rằng hiện tại còn không xác định là từ đâu tới, nhưng là nhất định là đã có như vậy tin tức thả ra. Nếu không không có khả năng vũ tộc cùng cao gia đồng thời biết Trương Tử Hiên thân phận. Thẳng nhiên cũng là vẻ mặt khuôn mặt ưu sầu nói. Hiện tại chúng ta muốn điều tra rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào đồng thời cũng muốn biết cụ thể là người nào vì cái gì mục đích mà thả ra như vậy tin tức. Như vậy tin tức nhất định là có thể mang đến cái gì chỗ tốt. Nếu không như vậy trăm phương ngàn kế đem Trương Tử Hiên cùng ngươi liên lụy tiến vào chuyện như vậy nếu nói là một chút dụng ý đều không có là căn bản không có khả năng. Hồng Y tiếp tục phân tích nói. Ta cũng là như vậy tưởng, chính là hiện giờ là ta một chút manh mối đều không có không nói ta còn bị nhốt tại đây vì cầm thành. Ngươi nói ta rốt cuộc là từ đâu cha khởi A. Thản nhiên không phải không biết cái này rốt cuộc, chính là hiện tại mặc kệ là thời gian vẫn là điều kiện thượng đều là không cho phép nàng có cha ra cụ thể tình huống khả năng. Ta đi ra ngoài. Hồng Y thì nghĩ nghĩ. Này xem như biện pháp tốt nhất. Thản nhiên tuy rằng bị nhốt tại đây vì cầm thành, chính là từ ngay từ đầu hắn liền không có lộ quá mặt. Cũng không phải đi theo thản nhiên cùng nhau tiến vào, liền tính là hắn không còn nữa. Nơi này cũng sẽ không có người phát hiện. Hùng chi hắn gần nhất đã hoàn thành tiến giai, đi ra bên ngoài so ở trong không gian càng có bổ ích, khắp nơi hành tẩu một phen càng có thể làm hắn linh lực chuyển hóa vì thực tế lực lượng. Tuy rằng không gian bên trong có cũng đủ hồng ý gì thi triển không gian, nhưng là hắn là cùng ngữ long đồng thời tiến giai. Hai người dưới tình huống như thế nếu là đồng thời phóng thích lực lượng cường đại là sẽ dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa trong không gian còn có rất nhiều động vật. Bọn họ là không có cách nào thừa nhận bọn họ hai cái cường đại linh lực. Nếu Hồng Y gì đi ra bên ngoài phóng thích cường đại linh lực, kia trong không gian cũng đủ ngự long lan lột. Hơn nữa như vậy Hồng Y còn có thể tra xét một chút bên ngoài tình huống. Như vậy cũng hảo, bất quá chúng ta muốn thương lượng hảo thời gian cùng địa điểm, nếu không ở ngươi trở về thời điểm khả năng sẽ tương đối phiền toái Thản nhiên cảm thấy đây cũng là cái hảo biện pháp. Nàng ra không được cũng không đại biểu Hồng Y thì cũng là không có cách nào đi ra ngoài. Bất quá chuyện này vẫn là yêu cầu trước đó làm tốt an bài, nếu không trước đó an bài tốt lời nói, thực dễ dàng tạo thành Hồng Y thì đi ra ngoài thời điểm không có gì vấn đề, nhưng là ở trở về thời điểm, thản nhiên không biết như thế nào tiếp hắn trở về. Ân, ngươi không phải gần nhất muốn cùng Trương Tử Hiên đi dạo sao? Chúng ta không bằng liền lợi dụng cái này thế nào? Hồng Y thì tưởng thản nhiên hẳn là cũng sẽ là như vậy tưởng đi. Ta vừa rồi cũng nghĩ đến cái này ha ha. Thản nhiên quả nhiên cảm thấy chính mình cùng hồng ý gì là nhất ăn ý. Hồng ý gì cười cười không nói gì, hắn nhớ tới tuy rằng trước kia rửa ngẫu nhiên rình coi thản nhiên tâm lý mới có thể giống như cùng thản nhiên tương đối ăn ý bộ ráng. Chính là hiện tại bọn họ đã sớm không cần như vậy bồi dưỡng ăn ý, điểm này thản nhiên tuy rằng không biết chính là hắn là rõ ràng. Trước kia ăn ý nhiều ít đều là muốn trộn lẫn một ít hơi nước, hiện tại không cần, này thật thật giả giả sự tình. Hồng y đi cũng không tính toán làm thản nhiên biết, dù sao cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Sự tình liền như vậy định ra tới lúc sau, ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, thản nhiên liền tìm đến Chu Bí Thư chuẩn bị ma hắn làm hắn cấp an bài chính mình cùng Trương Tử Hiên đi dạo chơi công viên sự tình. Không nghĩ tới thản nhiên lôi kéo Trương Tử Hiên tìm được Chu Bí Thư thời điểm còn không có mở miệng, Chu Bí Thư liền vẻ mặt cười tủm tỉm nói hôm nay cho bọn hắn an bài hảo dẫn đường bồi bọn họ du ngoạn đi. Ai? Như thế tỉnh thản nhiên đi ma hắn. Xem ra này Chu bí thư làm việc hiệu suất quả nhiên là rất nhanh sao? Không hổ là hoa hạ đệ nhất bí thư à, ngẫm lại cũng là, có thể làm được vị trí này, người tuyệt đối ở bí thư giới nhân tài kiệt xuất, điểm này việc nhỏ nếu là đều an bài không tốt, như thế nào có thể đi theo cao đỉnh bên người nhiều năm như vậy đâu. Thản nhiên chính là nghe nói này Chu bí thư đi theo cao đỉnh bên người đã có hơn 20 năm, hắn hôm nay cũng bất quá là hơn 50 tuổi bộ dáng, nói cách khác từ 30 tuổi bộ dáng liền đi theo cao đỉnh Khi đó Cao Đỉnh tuy rằng còn không phải quốc gia người lãnh đạo, chính là cũng cách hắn kế vị không lâu bộ dáng. Như vậy thoạt nhìn, khi đó làm hoàng thái tử Cao Đỉnh có thể từ Bí Thư thất giữa đông đảo Bí Thư tự mình để bạt Chu Bí Thư, nhất định là nhìn chúng Chu Bí Thư mỗi hạng năng lực hoặc là nói là nào đó năng lực. Thẳng nhiên tuy rằng từ ngay từ đầu liền không coi khinh quá Chu Bí Thư, chính là hiện tại như vậy tinh tế nghĩ đến, cảm thấy người này khả năng so nàng tưởng tượng còn cần phòng bị một ít. Chu ba ba ngươi thật sự là quá tốt. Ta còn sợ ngươi cấp đã quên đâu, không nghĩ tới ngươi đều giúp ta an bài hảo, còn có dẫn đường A. Ân không phải là cái dâu bạc lao ra ra đi, sau đó đứng ra tới nói, ta chính là ở cái này trong vườn sinh sống vài trăm năm người, các ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi ta, khu khu thản nhiên nói đến mặt sau thật đúng là học nổi lên lao ra ra bộ dáng nói chuyện, thuận tiện giả khu hai tiếng. Ngươi cái tiểu nha đầu, làm gì đem hảo hảo sự tình giảng thành quỷ chuyện xưa. Này ban ngày ban mặt, thật là ái hồ nháo. Vừa nay nếu là có ở mấy trăm năm lão nhân, kia không đều thành tinh, ta hoa hạ không được cấp đưa đến viện bảo tàng đi, còn có thể cho người dẫn đường. Chu bí thư bị thản nhiên này đột nhiên chơi bảo làm cho là cười khổ không được. Nhìn nhìn lại chung quanh hộ vệ, nghe xong thản nhiên cùng chu bí thư đối thoại cũng là buồn cười, cái này tiểu cô nương thật đúng là không phải giống nhau đáng yêu a. Hắc hắc, cũng đúng vậy, chúng ta đây dẫn đường là bộ dáng gì a? Thản nhiên vẫn là vẻ mặt cười hì hì bộ dáng. Cũng không bởi vì chu bí thư như vậy vừa nói liền thu nàng đề tài. Dâu bạc lao nhân không có, tuổi trẻ tiểu tử có một cái, thế nào? chu bí thư ý vị thâm trường nhìn thản nhiên nói như vậy một câu. ân Thản nhiên tuy rằng là ở tỏ vẻ nghi vấn, nhưng là trong lòng cũng đã nghĩ tới người được chọn. Nặng, liền cái kia ngươi gặp qua đi. chu bí thư vừa lúc vừa quay đầu lại thấy chiều bên này đi tới vị kia tuổi trẻ cảnh vệ viên, một biểu môi chỉ chỉ hắn, cười đối thản nhiên nói. Ai? như vậy tuổi trẻ hắn đảm đương dẫn đường hành sao thản nhiên tựa hồ là có chút hoài nghi không phải vì khác nàng kỳ thật là càng muốn biết người thanh niên này thân phận thật sự yên tâm đi ta an bài không có sai chu bí thư không quản thản nhiên nghi ngờ mà là làm nàng tin tưởng chính mình hảo đi dù sao là chu bá bá an bài nếu là hắn giảng không hảo ta chính là muốn lui người nga thản nhiên vẫn là vẻ mặt bất mãn bộ dáng hướng về phía chu bí thư nói được rồi được rồi đi thôi đừng quên giữa trưa trở về ăn cơm vườn không nhỏ đủ các ngươi dạo mấy ngày không nội chúa bí thư hảo tâm dặn dò nói sợ mấy người đã quên ăn cơm thời gian đã biết thản nhiên đặc biệt thuộc nữ làm thi lễ nếu là đặt ở ngày thường như vậy ở thản nhiên định là làm người cảm thấy rất là thuộc nữ có lễ chính là hợp với vừa rồi còn cổ linh tinh quái nàng như vậy vừa thấy này thi lễ liền có điểm cố ý làm qua ý tứ Nhà đầu này Chu Bí Thư nhìn thản nhiên lôi kéo trương tử hiên cùng cái kia tuổi trẻ cảnh vệ hướng trong vườn đi, trong miệng nhắc mãi hiểu rõ một câu, trên mặt tươi cười vì tan đi. Hy vọng bọn họ đều có thể hảo hảo đi. Chu Bí Thư trong lòng nghĩ, này hai cái đều là hảo hải tử, đều là nhận người thích hải tử, hắn hy vọng bọn họ đều có thể hảo hảo. Tuy rằng Chu Bí Thư không biết cao chủ tịch rốt cuộc vì cái gì tìm bọn họ tới, chính là hắn có loại dự cảm bất hảo, này hai đứa nhỏ khả năng sẽ có bất hảo sự tình phát sinh cho nên hắn trong lòng thế bọn họ cầu nguyện bọn họ có thể bình an rời đi nơi này. Cái này nhà cao cửa rộng, luôn là làm người cảm thấy không thoải mái, mặc dù là ở chỗ này công tác như vậy vài thập niên, hắn vẫn là không thích nơi này. Chưa xong con tiếp. Chương 643 trống hoa. Thản nhiên cùng Trương Tử Hiên đi theo vị kia tuổi trẻ cảnh vệ viên hướng trong vườn đi. Nàng giống như tựa hồ là mới nghĩ tới một vấn đề, xin hỏi ta nên như thế nào xưng hô. Lần trước gặp qua một lần mặt ta đều đã quên hỏi ngươi. Ngày hôm qua chính là vị này tuổi trẻ cảnh vệ viên đưa Thản Nhiên đi tìm Trương Tử Hiên, lúc ấy Thản Nhiên bởi vì chỉ thấy một lần mặt cũng không cần phải hỏi đối phương tên họ. Bởi vì tại đây Huy Cẩm Thành cảnh vệ viên không có mấy ngàn cũng ít nhất là ngàn người đếm hết, Thản Nhiên gặp qua rất nhiều cảnh vệ viên, nếu mỗi một vị đều phải hỏi nhân ra tên họ, kia nàng chỉ sợ phải nhớ thượng không ít tên. Tuy rằng đối Thản Nhiên tới nói, này đã gặp qua là không quên được cũng không xem như cái gì việc khó, huống chi là nhớ những người này tên họ càng là một bữa ăn sáng. Chính là nếu nếu là ở trong thời gian ngắn trong vòng đều nội nhớ kỹ những người này tên họ, giống như sẽ làm người cảm thấy chính mình quá mức khoa trương cho nên tình hình trung chỉ cần không phải thường tiếp xúc những cái đó, thản nhiên đều không hỏi nhân ra tên họ. Như vậy cũng phương tiện không ít, hơn nữa cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức kỳ quái. Ta họ tinh, ngài có thể kêu ta tiểu tinh. Tuổi trẻ cảnh vệ viên mỉm cười trả lời thản nhiên vấn đề, ngay cả trả lời cái vấn đề đều làm người cảm thấy hắn nho nhã lễ độ. Tiểu tinh ngươi hảo. Ta kêu thản nhiên, vị này chính là Trương đại ca, mấy ngày nay liền phiền toi ngươi. Thản nhiên xem đối phương không có nói thẳng ra bản thân tên họ, mà là gần nói một cái dòng họ cũng không có miếng cưỡng. Rốt cuộc này có thể là hắn thói quen, hoặc là bọn họ cảnh vệ viên thói quen. Thản nhiên cũng báo thượng làm đối phương phương tiện xưng hô từng người danh hiệu. Cái này tuổi trẻ cảnh vệ viên thoạt nhìn cùng Thản nhiên không sai biệt lắm đại, thậm chí khả năng so Thản nhiên còn nhỏ một ít, bất quá này gần chỉ là Thản nhiên cho rằng. Người khác thoạt nhìn còn cảm thấy Thản Nhiên càng tiểu một ít đâu. 20 tuổi xuất đầu cô nương cảm giác giống như là 16, 17 tiểu nữ hài giống nhau. Thản Nhiên cảm thấy hắn so với chính mình tiểu cũng là dùng chính mình hiện tại đối ngoại tuổi đi tương đối, cho nên Trương Tử Hiên cho hắn đương cái đại ca thật cũng không phải không thích hợp. Đừng có khách khí như vậy, có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói, ta mấy ngày nay nhiệm vụ chính là cùng các ngươi đi dạo này uy cảm thành. Tiểu Tinh vẫn là kia phó nho nhã lễ độ bộ dáng. Bất quá so với vừa rồi tự hồ thả lỏng một ít. ân chúng ta không khách khí ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Thản nhiên cũng là hơi hơi mỉm cười, lẫn nhau chi gian này liền xem như nhận thức. Thản nhiên nhớ tới cái này tiểu tinh dòng họ, giống như còn là thượng một sớm hoàng gia dòng họ, hơn nữa cái này họ cũng không thường thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này tiểu tử cư nhiên có như vậy độc đáo cái dòng họ. Bất quá thản nhiên cũng không thật sự đem vị này tuổi trẻ cảnh vệ viên cùng đã từng hoàng tộc liên hệ lên. Rốt cuộc này hoàng triều đã bị lật đổ không ít năm, bọn họ tộc nhân cũng đều tại gia tộc lật út trong quá trình tử thương không ít, dư lại đại bộ phận cũng bất quá là lão nhược bệnh tàn, phụ nữ và trẻ em nhóm nghe nói cũng đều kết cục thê lương. Sau lại hoa hạ thành lập lúc sau bọn họ mới làm thế hệ trước di lão di thiếu nhóm lại tìm về đã từng những cái đó tài sản, rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ liền tính là gia tộc lật út, nhưng là kia tốt xấu đã từng cũng là quyền khuynh thiên hạ hoàng gia, thứ tốt chính là đều ở bọn họ trong tay chỉ là dựa vào vài thứ kia một cái tiểu biên rắc một tí xíu liền cũng đủ toàn bộ gia tộc quá vài đời. Nếu thật là hoàng tộc tinh gia hậu nhân, nói như thế nào hiện tại cũng là cái kinh thành đại thiếu, căn bản là không cần ở chỗ này đương cái gì cảnh vệ viên đi, cho nên chỉ là như vậy ngẫm lại thản nhiên liền cảm thấy này căn bản là không có khả năng sao. Thản nhiên bọn họ đi dạo cái thứ nhất địa phương chính là năm đó ngự hoa viên. Nay huy cẩm thành tuy rằng chỉ là liền cung thành trong đó một cái bộ phận, nhưng là lại là chủ thể bộ phận. Nói đến nơi này, thản nhiên liền trong lòng muốn cười. Tự cổ chí kim cầm này tối cao quyền lực người liền không mấy cái muốn từ kia tối cao chỗ xuống dưới, lời này cũng không giả, mà bọn họ không nghĩ xuống dưới, kia tự nhiên liền phải tưởng hết mọi thứ biện pháp lưu tại mặt trên. Cho nên tự cổ chí kim, bọn họ ở phương diện này tưởng các loại biện pháp này tin tưởng phong thủy cũng là trong đó một cái điểm giống nhau. Mà này uy cẩm thành đời trước cung điện cũng là hoàn toàn dựa theo phong thủy sư chỉ điểm mà kiến. Mỗi một chỗ. Bao gồm nhỏ nhất chi tiết, ngay cả loại cái gì dưỡng hoa cỏ, đặt ở mặt trên dạng vị trí, này đó đều là có chú ý. Tuy rằng cuối cùng Hoàng Triều vẫn là hủy diệt, chính là nơi này rốt cuộc cũng là đã trải qua hơn 300 năm lịch sử. Mà từ bắt đầu thời điểm ngôi vị Hoàng đế người đương quyền tới nói nơi này nhưng xem như phúc trách hắn không ít hậu thế. Dựa theo cái này ý tưởng đi xem nói, nơi này xác thật là cái phong thủy bảo địa. Cho nên hoa hạ thành lập thời điểm, làm hoa hạ người lãnh đạo. Cao gia tự nhiên là sẽ không từ bỏ như vậy một khối phong thủy bảo địa. Mỹ danh rằng không lớn tu thổ một khác kiến đừng mà nói là vì tiết kiệm quốc gia phí tổn, kỳ thật lại nói tiếp căn bản chính là bởi vì nơi này vốn dĩ chính là nhất thích hợp địa phương. Mà lúc trước cao gia lựa chọn Hoàng Cung một bộ phận làm uy cẩm thành thời điểm, tự nhiên là muốn lựa chọn phong thủy tốt nhất chủ yếu này một khối. Mặc kệ nói như thế nào chính là muốn buộc bọn họ lại chọn lựa bất luận cái gì địa phương đều phải tốt. Loại chuyện này tự nhiên là làm dân chúng là không căn bản là không biết, chính là những cái đó cao cấp người lãnh đạo nhóm lại đều là biết trong đó miêu nị, bất quá cũng không có người sẽ vì loại chuyện này mà lại bốn phía tuyên dương. Loại chuyện này vốn dĩ thản nhiên là sẽ không đi tưởng, nhưng là ở uy Cẩm Thành ở một đoạn thời gian lúc sau, thản nhiên liền phát hiện cái này uy Cẩm Thành phong thủy sắc thật là hảo. Này phong thủy vừa nói có người cảm thấy là mê tín đồ vật, mà có người lại cảm thấy đây là một môn khoa học, này thật đúng là nhân giả kiến nhân. Chí giả kiến trí sự tình. Đây là đối với những người khác tới nói, tin tắc có không tin tắc vô. Nhưng là thản nhiên lại là chân thật cảm nhận được cái gọi là phong thủy hảo với không tốt. Đạo không phải bởi vì nói thản nhiên có cái gì âm dương nhãn, cái gì có thể thông linh bản lĩnh. Mà là này phong thủy đâu, kỳ thật vốn dĩ chính là vạn vật chi khí. Nay vạn vật không chỉ có bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ này ngũ hành, lại còn có bao gồm từ này ngũ hành sở diễn sinh ra tới các loại tự nhiên hoặc là phi tự nhiên sáng tạo sự vật mà thản nhiên sở dĩ có thể tinh tường ngạch cảm nhận được cái gọi là phong thủy kỳ thật là bởi vì này đó phong thủy đều là dựa vào vạn vật linh khí mà tiếp thu đến cảm quan. thản nhiên ở huy cẩm thành rõ ràng liền cảm thấy một loại uy nghiêm hơi thở. hơn nữa nơi này tuy rằng chỉ là có thể nhìn đến cung điện, nhưng là còn có một ít ẩn tính hơi thở làm thản nhiên cảm thấy nơi này xác thật là một khối phong thủy bảo địa. mà hôm nay thản nhiên bọn họ dạo cái kia hoàng gia ngự hoa viên, tuy rằng không có bên ngoài giang sơn biển rộng khí thế lại làm người cảm thấy là phi thường thoải mái. Toàn bộ ngự hoa viên hoa cỏ gieo trồng cũng là dựa theo ngũ hành chi trận bố cục, cái này cục rõ ràng chính là vì bảo hộ hoàng gia quyền lực mà thiết trí, tuy rằng thản nhiên đối ngũ hành chi thuật không xem như quá mức tinh thông, nhưng là lại vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đại khái nhìn thoáng qua bố cục, lúc sau thản nhiên đã bị những cái đó thực vật cấp hấp dẫn đi. Thản nhiên đã sớm nghe nói này hoàng gia ngự hoa viên chính là có rất nhiều kỳ chân khởi thảo. Nàng hôm nay tới nơi này cũng không phải là đơn giản tới dạo vườn, nàng còn có mục đích khác. Tuy rằng này mục đích nghe tới không đủ quang minh chính đại, bất quá hắc hắc, dù sao nàng sẽ làm thực sạch sẽ lưu loát. Có lẽ đã có người đoán được, đúng rồi, đó chính là muốn đi trộm hoa cỏ. Thản nhiên này trộm hoa cỏ đương nhiên không phải vì lấy ra đi bán tiền, mà là vì nổ trồng đến trong không gian. Tốt như vậy cơ hội thản nhiên mới có thể sẽ không sai quá. Thản nhiên thượng một lần đi Đông Bắc núi rừng thời điểm lộng không ít dược liệu còn có động vật, lúc này đây khó được có cơ hội tiến hoàng gia ngự hoa viên tự nhiên là muốn vật tẫn kỳ dụng. Đừng nói này ngự hoa viên kỳ chân dị thảo thật đúng là chính là danh xứng với thực. Có chút thản nhiên gần là ở sách cổ thượng gặp qua, ngay cả nàng trong không gian cũng không có. Thản nhiên muốn dĩ cho rằng vị này dẫn đường nhiều nhất là đem thản nhiên bọn họ đưa tới bọn họ muốn đi địa phương, sau đó nhìn bọn họ mà thôi. Chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể thực kỹ càng tỉ mỉ hướng thản nhiên giới thiệu ngữ hoa huyền bên trong này đó kỳ chân dị thảo. Này đó kỳ chân dị thảo thản nhiên cái này học y gì lại bởi vì có không gian có sách cổ, nàng trên cơ bản có thể đối thượng hào, không nghĩ tới làm thản nhiên ngoài ý muốn chính là cái này tiểu tình cư nhiên mỗi một cái đều có thể nói đúng. Điểm này làm thản nhiên có chút không chỉ là ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm thản nhiên đối thân phận của hắn lại lần nữa nổi lên hoài nghi chi tâm. Tuổi như thế chi tiểu nhân một cái cảnh vệ viên sao có thể đối nơi này hoa cỏ cây cối như vậy hiểu biết, thật giống như là ở chỗ này từ nhỏ lớn lên cùng này đó kỳ chân dị thảo mỗi ngày ở bên nhau giống nhau. Mặc dù là như thế cũng muốn có người dạy cho hắn mới có thể đối này đó kỳ chân dị thảo thuộc như lòng bàn tay đi. Điểm này là ở là quá mức kỳ quái. Bất quá thản nhiên không có mở miệng hỏi tiểu tinh hắn rốt cuộc là như thế nào biết này đó. Một phương diện nhân già chưa chắc sẽ nói cho nàng. Mặt khác một phương diện dưới tình huống như thế đối phương khả năng cũng sẽ không nói nói thật, hơn nữa nàng cũng không thích hợp trực tiếp hỏi nhân ra. Chính là thản nhiên lại đem cái này nghi vấn đặt ở tâm lý, mặc kệ nói như thế nào, lúc sau nàng muốn nhiều lưu ý người thanh niên này, hắn thật sự là quá đặc biệt quá không giống bình thường. Thản nhiên tính toán làm hồng y ý đi, đi điều tra một chút cái này cảnh vệ viên. Thản nhiên ở một bên dạo hoa viên một bên hướng không gian nổ trồng kỳ chân dị thảo thời điểm, trương tử hiên liền cho nàng làm ểm hộ. Tuy rằng thản nhiên động tác đã làm được thiên ý vô phùng, nhưng là lại vẫn là bởi vì số lần, hơn nữa bên cạnh Trương Tử Hiên quá hiểu biết nàng, cho nên vẫn là bị Trương Tử Hiên nhìn ra không giống bình thường. Bất quá hắn gần chỉ là biết thản nhiên có chút động tác nhỏ, lại không rõ ràng lắm thản nhiên đang làm cái gì. Phi thường phi thường cẩn thận quan sát lúc sau mới nhìn đến thản nhiên kỳ thật là hái nhân ra hoa cỏ. Chính là nháy mắt công phu kia đồ vật liền ở thản nhiên trong tay không có. Loại này cùng loại ma thuật sự tình Trương Tử Hiên ở kiếp trước thời điểm cũng gặp qua thê tử đã làm, cho nên hắn nhưng thật ra cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là thực xứng chức giúp Thản Nhiên bắt đầu làm yểm hộ. Hắn đi theo tiểu tinh phía sau, luôn là cùng Thản Nhiên kém nửa bước khoảng cách, che khuất Thản Nhiên nửa cái thân mình, từ nhỏ tinh góc độ sắc thật là có thể thế Thản Nhiên hoàn toàn che đậy nàng động tác. Thản Nhiên vừa thấy Trương Tử Hiên động tác trong lòng liền cười trộm, quả nhiên kéo hắn cùng nhau ra tới là đúng, cái này đồng bạn không chọn sai. Lúc sau muốn phóng hồng y đi ra ngoài hẳn là sẽ không quá phiền thoái. Đang lúc thản nhiên cho rằng chính mình động tác không có bị tuổi trẻ cảnh vệ phát hiện mà dương dương tự đắc thời điểm, liền nhìn đến tiểu tinh đột nhiên hướng nàng cười một chút. Thản nhiên trong lòng tức khắc một hư. Hắn thấy được. Người đang ở đọc, như có. Chương 644 đi ra ngoài. Thản nhiên đang nghĩ ngợi tới cái này tiểu tinh sẽ có phản ứng gì, kết quả đối phương tựa hồ là cũng không để ý hoặc là căn bản không phải giống nàng tưởng thấy được nàng động tác. Mà là lại tiếp tục giới thiệu khởi mặt khắc hoa thảo tới, tựa hồ vừa rồi hướng về phía thản nhiên cười kia một chút bất quá là thản nhiên ảo giác mà thôi. Nói như vậy lên chẳng lẽ thật là thản nhiên chính mình phản ứng quá độ. Nàng chính mình có chút không minh bạch, đối phương rốt cuộc là nhìn đến vẫn là không thấy được nàng động tác ca. Bất quá ngẫm lại có lẽ liền tính là đối phương thấy được, dù sao này ngự hoa viên cũng không phải nhà hắn, hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dứt khoát làm bộ không thấy được. Có lẽ đi. Bất quá liền tính hắn thấy được thản nhiên cũng sẽ không đình chỉ nàng hành động, đây chính là khó được cơ hội a. Nếu không phải tới Cao Gia làm khách, nếu không có sung túc lý do, nói không chừng căn bản là không cơ hội tới cái này Hoàng gia Hoa Viên đâu. Dù sao trước kia thản nhiên chính là nghe nói liền kiến quốc đại Điện phía trước, nơi này còn ở tu sửa thời điểm Âu Dương Gia láo Gia Tử đã tới một lần. Lúc sau liền lại chưa đến đây. Liền tính là gần đã tới một lần, hắn đối với cái Hoàng gia Hoa Viên cũng là ấn tượng khắc sâu. Thản nhiên nhớ rõ lúc ấy hắn nói, nay cổ đại đế vương quả nhiên là chút sẽ hưởng thụ người, ngay cả hoa viên đều kiến đến Kim Bích Huy Hoàng, hơn nữa những cái đó kỳ chân dị thảo hắn lao giả này chính là rất nhiều nghe đều không có nghe qua. Sau lại mỹ danh rằng nói là vì bảo hộ nơi này mới có thể đem nơi này đều đóng cửa, không cho phép ngoại lai nhân viên tham quan, ngay cả bọn họ này đó theo cao gia cả đời người cũng đều không có lại có cơ hội tiến vào nơi này. Bất quá kỳ thật đây cũng là cùng bọn họ những người này bản thân có quan hệ. Nếu là lao gia tử nói muốn tới đi dạo này hoa viên, tin tưởng này cao gia tuyệt đối sẽ không nói chúng ta phải bảo vệ hoa viên ngài đường tới. Chỉ là bất luận là Âu Dương gia lão gia tử vẫn là những người khác, đều là sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu. Bọn họ tổng cảm thấy này dạo hoa viên thật đúng là đều là nữ mọi người hãy làm sự tình. Bọn họ này đàn đại lao gia nhóm dạo nào môn tử hoa viên, còn không cho người chê cười đi. Chính là tồn như vậy tâm tư cũng sẽ không có người chủ động nói muốn tới này hoa viên đi dạo. Cho nên nguyên bản hẳn là hoa hạ quốc cộng đồng có được thực vật quý hiếm vườn cuối cùng biến thành cao gia tư người hoa viên. Lời này cũng bất quá là thản nhiên ở trong lòng suy nghĩ một chút, loại chuyện này, ai còn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nói là cái gì dân chủ nước Cộng Hòa, dân chủ dân chủ, người lãnh đạo liền thế ngươi dân chủ. Ngươi tưởng nói ngươi cũng là này dân chủ một phân tử, này thứ tốt tự nhiên hẳn là cũng là có ngươi một phần, như vậy ngấm lại cũng liền thôi. Hoặc là có thể trắng ra nói ngươi cũng chính là làm nằm mơ là được, loại chuyện này vẫn là không cần quá thật sự hảo. Ân, thản nhiên tuy rằng là ở trộm hoa bất quá nàng ở trong lòng tự mình an ủi, tốt xấu nàng cũng coi như là thế đại gia dân chủ một hồi sao? Này lý do gượng ép bất quá cũng nhưng thật ra có thể nhiều ít an ủi một ít nàng kia từ trước kia đến bây giờ thật sự là không có đã làm cái gì chuyện xấu tiểu tâm can. Nay chạy đến hoa trong vườn tới trộm hoa thật đúng là không phải nàng thích làm sự tình. Bất quá dù sao cũng không phải vì bản thân chi tư, nàng nghĩ đem này đó thứ tốt lộng đến trong không gian, nói không chừng ở còn có thể nhiều bảo tồn chút năm tháng đâu. Nếu không có không gian, thản nhiên căn bản không biết trên đời này thật đúng là có những cái đó trong truyền thuyết kỳ chân dị thảo đâu, cho nên vì tránh cho mấy thứ này ở không xa tương lai tại đây thế gian biến mất, nàng cũng nên hảo hảo đưa bọn họ bảo vệ lại đến đây đi. Như vậy tưởng tượng, thản nhiên còn cảm thấy chính mình này cách làm kỳ thật rất vĩ đại đi. Cũng là thần kỳ. Còn có người thật sự có thể vì chính mình một cái không quang minh chính đại hành vi liền cấp tìm ra như vậy lý do, thản nhiên xem như cao nhân rồi. Trương Tử Hiên nhìn thản nhiên trong chốc lát cười trộm một chút, trong chốc lát cười trộm một chút, hắn liền biết thản nhiên nhất định là lại ở chính mình loạn suy nghĩ, cái này tính từ a nói như thế nào đâu. Thật đúng là đáng yêu khẩn. Thản nhiên cùng Trương Tử Hiên ở tiểu tinh cùng đi hạ, tới rồi giữa trưa mau ăn cơm thời điểm, vừa này mới đi dạo không đến một phần mười, thật sự là quá lớn. Hơn nữa tiểu tinh mỗi loại đều có thể dùng 3 năm câu nói tới giới thiệu, các nàng lại là thưởng thức, lại là nghe rằng giải, nếu không phải tiểu tinh nhắc nhở, bọn họ sợ là thật sự muốn lầm cơm điểm. thản nhiên nhìn nhìn thời gian sắc thật là không còn sớm, nàng xem đến Cao Hưng có thể không cần ăn cơm, nhưng là mặt khác hai cái đến ăn cơm đi, nàng nghĩ nghĩ buổi chiều lại đến đi, dù sao này hoa viên lại chạy không được. Giữa chưa ăn cơm thời điểm, Cao Đỉnh cười hỏi nàng buổi sáng dạo như vậy. thản nhiên nói nói buổi sáng hiểu biết, Cảm giác rất là kinh diễm, nói mấy ngày nay nhất định phải hảo hảo đem vườn dạo xong. Cao đỉnh nghe xong lời này chỉ thị chu bí thư làm cùng đi dẫn đường hảo hảo đổi hai đứa nhỏ du ngoạn, ngày thường ở trong mắt hắn đã xem quen rồi không có gì mới lạ hoa vườn không nghĩ tới tiểu nha đầu như vậy thích, quả nhiên là tiểu nữ hài liền thích này đó hoa hoa qua loa đồ vật. Đối cao gia người tới nói ở chỗ này sinh sống vài thập niên, chính là tái hảo đồ vật cũng không cảm thấy nó có cái gì hảo. Ở bọn họ trong mắt đã cảm thấy là cái bình thường hoa viên vườn không nghĩ tới làm thản nhiên như vậy khen, cao đỉnh trong lòng còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Nay liền như là ở nhà người bãi ở trong góc vài thập niên không ai chú ý đồ vật. Đột nhiên bị khách nhân khen ngợi bầu trời có trên mặt đất vô, cảm giác này thật đúng là rất tốt. Thản nhiên muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng còn sợ không như vậy nhiều thời gian đi dạo hoa viên đâu. Một phương diện này hoa viên thản nhiên sắc thật rất là rất muốn dạo, mặt khác một phương diện ở đi dạo vườn trên đường. Cùng trở về thời điểm, thản nhiên đều quan sát một chút, có một chỗ địa hình, nàng cảm thấy phi thường thích hợp làm hồng y lìa đi ra ngoài. Tình huống như vậy dưới, thản nhiên ít nhất có thể cho hồng y lìa đi ra ngoài hai ngày. Dựa theo hôm nay buổi sáng tốc độ, thản nhiên cảm thấy ít nhất có thể tranh thủ ra hai ngày thời gian tới. Cho nên này Cao Đỉnh vừa nói sau, tuyệt đối là phù hợp thản nhiên tâm ý liền giống như buồn ngủ cho cái gối đầu, vừa lúc là thản nhiên yêu cầu. Thản nhiên giữa trưa trở lại phòng nghỉ trưa thời điểm. Nhanh chóng vào một lần không gian. Nàng tính toán buổi chiều khiến cho Hồng Easy đi ra ngoài, bộ dáng này ít nhất hắn hiện tại còn có thể mau chóng trở về. Ta đã thấy được, chờ đến đi ngang qua cái kia chỗ ngoặc thời điểm, ngươi liền đi ra ngoài, hơn nữa ta phát hiện kia một chỗ tưởng vây cũng tương đối thấp, chung quanh có rất nhiều thảo lớn lên cũng cao, không dễ dàng bị phát hiện. Hai ngày sau cùng cái thời gian ta ở nơi đó chờ ngươi trở về. thản nhiên cùng Hồng Easy nói nàng kế hoạch. Ấn ta đã biết, ta sẽ chú ý thời gian. Hồng Y Gia gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, này đi ra ngoài thời gian còn hảo, nếu là trở về thời gian không khớp, này khả năng sẽ có chút phiền toái. Thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hẳn là đem tiểu tinh sự tình cùng Hồng Y Gia nói một chút. Hồng Y Gia, ngươi đi ra ngoài lúc sau thuận tiện giúp ta điều tra một chút mấy ngày nay cho chúng ta đương cảnh vệ viên cái này tiểu tinh, ta tổng cảm thấy trên người hắn là có chút cái gì bí mật, ngươi tốt nhất có thể biết được hắn rốt cuộc là nhà ai hài tử. Thản nhiên cảm thấy lấy cái này tiểu tinh tội tác là như thế nào đều không thể đối cái kia hoa trong vườn kỳ chân dị thảo đều thuộc như lòng bàn tay đi, liền tính là hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, cũng không sợ là không thể nào biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ân, ta sẽ chú ý, ta đi ra ngoài thời điểm, sẽ chú ý xem một chút bộ dáng của hắn. Hông y gì ở trong không gian chỉ có thể thông qua cùng thản nhiên tâm linh câu thông mới có thể cảm nhận được ngoại giới. Nếu thản nhiên không cần truyền âm cho hắn nói, hắn là không có khả năng biết bên ngoài sự tình. Liên bên ngoài sự tình cũng không biết, Càng đừng nói đối tiểu tinh người này tới nói muốn muốn điều tra người này, Hồng Y thì nhất định phải phải biết rằng đối phương người diện mạo, còn phải cảm thụ một chút hắn hơi thở. Cái này cần thiết yêu cầu tiếp xúc, tựa như lúc trước Hồng Y thì phát hiện tin đồn thân phận thời điểm, Hồng Y thì cũng là ở thản nhiên bên người mới phát hiện. Hắn nếu là ở trong không gian là không có khả năng biết tin đồn trên người là có được đế vương chi khí. Bất quá tình huống hiện tại là, Hồng Y thì không thể cùng cái kia tiểu tinh tiếp xúc, kia chỉ có thể trước thông qua nhớ kỹ tướng mạo mới có thể điều tra nếu không đối người này hoàn toàn không biết gì cả tình hôn giới liên tính là thần thông làm vinh dự hồng y thì cũng không có cách nào đi điều tra ân kia cẩn thận một chút ta tổng cảm thấy người này không đơn giản hắn buổi sáng tựa hồ là phát hiện ta trộm trích hoa bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài chính là ta cảm thấy ta cảm giác hẳn là đối thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là làm hồng y gì hẳn là cẩn thận một chút vạn nhất bị phát hiện phiền toái rốt cuộc điều tra cái này tiểu tinh bất quá là nhân tiện nhiệm vụ Hồng Y thì đi ra ngoài vẫn là có chủ yếu nhiệm vụ. Ta sẽ, yên tâm đi. Hồng Y thì bị thản nhiên như vậy một dạn do, liền biết sự tình khả năng so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng, người này sợ là thật sự lai lịch không đơn giản. Như vậy một người mỗi ngày ở thản nhiên bên người, Hồng Y thì càng là hẳn là phải cẩn thận. Cho nên tuy rằng này bất quá là nhân tiện nhiệm vụ, chính là đối Hồng Y tới hòa giải chủ nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm quan trọng tính. Nói định rồi lúc sau, thản nhiên liền ra không gian. Rốt cuộc ban ngày làm bạch hồ thương thế nàng vẫn là có chút nguy hiểm, tận lực thời gian đoạn một ít không dễ dàng bị phát hiện. Buổi chiều thời điểm, vẫn là dựa theo buổi sáng lộ tuyến đi vườn dạo. Đi tới thản nhiên nói kia một chỗ địa phương, thản nhiên nhìn thoáng qua tiểu tinh không có chú ý nàng bên này, nàng rỗi tay túm một chút trương tử hiên. Trương tử hiên tuy rằng không rõ này còn chưa tới trong vườn đâu, thản nhiên là muốn làm cái gì, bất quá cũng vẫn là rất phối hợp hướng thản nhiên trước người một chán, thản nhiên nhanh chóng nhoáng lên tay trái vòng tay. Một đạo không rõ ràng hồng quang hướng về phía tường viện ngoại liền đi ra ngoài. Kia hồng quang cực kỳ ám, nếu có phải hay không ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm xem nói là rất khó phát hiện, chỉ thấy hồng quang ở đầu tường dừng lại không đến 2 giây nhanh chóng liền biến mất. Thản Nhiên nhìn một chút thời gian, buổi chiều 2 điểm 41 phút, nhớ một chút thời gian này, 2 ngày sau nàng muốn chuẩn xác không có lầm ở chỗ này chờ Hồng Y Li. Hồng Y Li đi rồi lúc sau, Thản Nhiên nhanh chóng chạm trở về vừa rồi vị trí. Tiểu Tinh hẳn là không có phát hiện nàng vừa rồi trong nháy mắt kia động tác, rốt cuộc bất quá là hai ba mươi giây sự tình, Đừng nói Tiểu Tinh, ngay cả Trương Tử Hiên liền cảm giác giống như chính mình mới vừa một che ở Thản Nhiên trước người nàng liền đã trở lại. Buổi chiều lúc sau Thản Nhiên chính là cùng buổi sáng giống nhau dạo vườn. Buổi tối thời điểm vẫn là tiến vào trong không gian tu tập linh lực, lần này linh lực đại đại tăng trưởng lúc sau Thản Nhiên phát hiện chính mình ý niệm lực tăng cường, có thể ở nguyên lai cơ sở thượng có thể dùng ý niệm khống chế đồ vật đại khái mười giây. Đây chính là ở không gian ở ngoài, phía trước trước nay đều làm không được. Giờ 27168957 Chương 645 tin tức Thuân văn tự tại tuyến đọc buồn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn. Ở trong không gian có thể sử dụng ý niệm lực di động vật thể hoặc là làm chính mình đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Chính là ở không gian ngoại thản nhiên còn chưa từng có quá năng lực này. Cũng không phải thản nhiên không có phát hiện, mà là nàng thử qua trước nay đều không có thành công quá. Làm nhiều là dùng linh lực. Nhưng là ở hiện tại là thật sự bất động, là thật sự có thể sử dụng ý niệm lực, cái này làm cho thản nhiên cảm thấy rất là vui vẻ. Bất quá đồng thời nàng cũng không dám đắc ý vinh váo không cẩn thận bị người phát hiện liền phiền toái. Mới đầu phát hiện thời điểm, là thản nhiên ở cùng trương tử hiên chơi cờ thời điểm. Thản nhiên vốn là nghĩ muốn hoạt động kia cái quân cờ, nhưng là nàng còn không có động thủ thời điểm, kia cái quân cờ chính mình liền động. Lúc ấy thản nhiên không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng ở trong không gian. Thói quen dùng ý niệm di động quân cờ. Đảo cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chính là ở Trương Tử Hiên xem ra liền không có như vậy cao thích hướng năng lực. thản nhiên ở lần thứ hai dùng ý niệm di động quân cờ thời điểm, Trương Tử Hiên ngẩng đầu thật sâu nhìn nàng một cái, nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Làm sao vậy? thản nhiên kỳ quái nhìn Trương Tử Hiên, hắn vì cái gì này phó biểu tình. Động. Trương Tử Hiên không biết nên như thế nào nhắc nhở thản nhiên, nàng hiện tại động tác tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Cái gì đậu? thản nhiên vẫn là vẻ mặt buồn bực. Quân cờ, nó chính mình đậu. Trương Tử Hiên nghĩ nghĩ nên nói như thế nào chuyện này? Ai? thản nhiên bị Trương Tử Hiên như vậy vừa nói, nàng mới nghĩ nghĩ, giống như thật là như vậy hồi sự, nàng vừa rồi vô dụng tay à, quân cờ là như thế nào di đậu? Sắc thật là đậu. Trương Tử Hiên nhìn thản nhiên giống như chính mình đều có chút nghi hoặc biểu tình, buồn cười lại lần nữa xác nhận chính mình vừa rồi nhìn đến chính là sự thật. Đúng không? Ta thử lại. Con Hảo đây là ở Trương Tử Hiên trong phòng, cũng không có máy theo dõi linh tinh đồ vật, bằng không đã sớm lộ tẩy, phòng trừng sẽ trở thành cái gì kinh thế hai tục tin tức đi, cũng may cũng may. Thản nhiên vận dụng ý niệm lực, toàn bộ bàn cờ lại lần nữa toàn bộ độc lên, quả nhiên toàn bộ ván cờ ở Thản nhiên ý niệm lực thúc dục tiếp theo một lát biến ảo đồ hình, trong chốc lát biến hóa đồ hình. Thật sự nha, thật tốt quá. Thản nhiên cao hứng nhìn Trương Tử Hiên, đôi mắt lượm lượng, nói không nên lời nhiều hưng phấn, nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép Nàng phỏng trừng đều sẽ hoan hô đi lên. Sắc thật rất lợi hại, từ từ ngươi thật là mơ hồ, chính mình cũng không biết sao. trương tử hiên hiện tại là thật sự xác nhận thản nhiên cũng không rõ ràng chính mình năng lực này, nếu nàng chính mình biết đến lời nói, nàng căn bản không phải là hình dáng này. Loại chuyện này thoạt nhìn sắc thật là thực không thể tưởng tượng, nhưng là đối với thường xuyên làm người cảm thấy các loại không thể tưởng tượng sự tình tới rồi trên người nàng đều không tính là là kỳ quái sự tình thản nhiên tới nói, này giống như đã làm đại gia thói quen. Cho nên, liền tính nàng chính mình biết, năng lực này đối nàng tới nói thật là cái thần kỳ năng lực, chính là vẫn như cũ cũng sẽ không làm bên cạnh trương tử hiên khuôn mặt đổi màu, hắn còn tưởng rằng đối thản nhiên tới nói này không xem như cái gì đại sự đâu. Đã trải qua lần này đột phát trạng huống lúc sau, thản nhiên càng là cảm thấy về sau vẫn là thường xuyên ở trương tử hiên hắn bên này hôn đi, nàng bên kia quá không có phương tiện, hơn nữa hắn bên này địa phương đại, gần nhất toàn bộ sân đều cho hắn dùng, còn có đại đại đường thất. Bọn họ hiện tại chính là bên này chơi cờ. Cũng không cần đi trong phòng, làm người đi phê bình, tương đối phương tiện. Lúc sau thản nhiên vẫn là thật cẩn thận che giấu chính mình năng lực này, không có lại ở trường tử hiên trước mặt biểu thị qua. Nhưng thật ra không tin bất quá, mà là sợ chính mình thói quen lúc sau về sau trước mặt ngoại nhân cũng dùng ra tới. Mặt sau hai ngày, thản nhiên một bên đi trốn hoa, một bên lặng lẽ thừa dịp không ai chú ý thời điểm liên hệ ý niệm lực. Cứ như vậy đã đến giờ cùng Hồng ý ước định thời gian. Cùng ngay buổi chiều, thản nhiên dựa theo nghiêm khắc thời gian ở cái kia trong một góc chờ hồng y y mà hồng y y cũng ở cái kia cùng cái thời gian biến thành một cái cực ám quang điểm về tới thản nhiên bên người. Thản nhiên thoáng nhoáng lên tay trái thủ đoạn, hồng y y liền đi vào. Chiều hôm đó là dạo ngự hoa viên cuối cùng một buổi trưa, vừa lúc đem hoa viên dạo xong. Thời gian này thản nhiên bấm đốt ngón tay còn xem như chuẩn, bằng không tới rồi ngày mai không biết đi đâu biên, còn có thể hay không từ nơi này đi đều là cái không biết bao nhiêu. Tới rồi buổi tối. Thản nhiên ăn cơm xong liền trở về phòng. Mấy ngày nay nàng còn đi chương tử hiên bên kia chơi cờ nói chuyện phiếm uống trà gì đó, hôm nay căn bản là không cái kia tâm tư, nàng còn chờ hồng y đi ở bên kia tin tức đâu, cho nên liền nói hôm nay mệt mỏi muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đại gia đối thản nhiên lý do thoái thác cũng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì vấn đề. Mấy ngày nay bọn họ hợp với đi dạo mấy ngày hoa viên mệt cũng là bình thường, hơn nữa vốn di thản nhiên chính là định rồi hôn cô nương. Liên tính là cùng trương tử hiên quan hệ không tồi, nàng mỗi đêm cũng không ở trương tử hiên bên kia đãi đá đã khuya, giống nhau qua 8 giờ nhiều liền về phòng. Đảo không phải thản nhiên tư tưởng cũ kỹ, mà là này xã hội chính là nhân ngôn đáng sợ, nhiều như vậy đối mắt đâu, vạn nhất có mấy cái bắt quái ái nói xấu, đối nàng chính mình đảo ảnh hưởng không lớn, chủ yếu là đối Âu Dương gia là có ảnh hưởng. Thản nhiên vì gia tộc danh dự nhiều ít vẫn là muốn tị hiểm một chút. Không có biện pháp, nàng tồn tại cũng không phải vì nàng chính mình. Còn muốn suy xét đến các mặt, nói như vậy lên, nàng thật đúng là chính là cảm thấy mệt à. Chờ đến trở về phòng, thu thập một chút lúc sau, thản nhiên nhìn một lát thời gian không sai biệt lắm hiểu rõ, nàng liền lên giường nghỉ ngơi. Đương nhiên nàng cũng không phải tính toán thật sự muốn ngủ, mà là muốn ở cái này thời gian làm bạch hồ thương ra tới thế nàng. Giống nhau bạch hồ thương đều là giả bộ ngủ làm bộ thản nhiên, như vậy không dễ dàng bị phát hiện. Cuối cùng là vào không gian thản nhiên đã gấp không chờ nổi muốn biết hồng ý gì hay mang về tới tin tức. Thế nào? Bên ngoài tình huống, thản nhiên tiến không gian liền nhìn đến Hồng Y Gia ngồi ở ghế trên chờ nàng. Tin tức tốt tin tức xấu, ngươi tính toán nói trước cái gì? Hồng Y Gia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn thản nhiên, này đều có chút không giống ngày thường hắn. Tin tức tốt tin tức xấu. Thản nhiên bị Hồng Y Gia như vậy vừa nói cũng là sửng sốt Nàng không nghĩ tới Hồng Y Gia sẽ nói như vậy, đây là ở nói giỡn. Chính là nhìn kỹ xem vẻ mặt của hắn còn rất nghiêm túc. Đây là sướng nào vừa ra a kia trước hết nghe tin tức tốt đi. Thản nhiên nghĩ nghĩ tóm lại đều là muốn nghe, trước hết nghe tin tức tốt đi, làm nàng cũng thả lỏng một chút tâm tình đi. Ân, tin tức tốt chính là đệ nhất, viên gia gia chủ đã chết. Nguyên nhân chết không rõ, nhưng là bước đầu nhận định cùng phệ hồn quỷ khả năng có quan hệ. Hồng ý dưới tiếp được tin tức liền chết cùng cái này cái thứ nhất tin tức cũng có quan hệ. Đệ nhị, phệ hồn quỷ xuất hiện, nhưng là lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân phệ hồn quỷ khả năng xuất hiện vấn đề. Hắn không chỉ có đã không có toàn bộ phân thân, hơn nữa giống như biến ảo thành nhân hình. Điểm này hồng ý gì cũng không có cái manh mối. Cái này điểm thứ hai cũng coi như là tin tức tốt. Thản nhiên như thế nào nghe đều cảm thấy sự tình hẳn là càng phức tạp, không cảm thấy này giống tin tức tốt à. Ân, so với tin tức xấu tới nói, này hẳn là liền tính là tin tức tốt. Hồng Y gì câu mày nhìn thản nhiên nói. Thản nhiên nghe xong hồng Y gì hãy nói như vậy, khít hà một hơi, việc này đều biến phức tạp. Cứ nhiên còn xem như tin tức tốt, này tin tức xấu rốt cuộc muốn nhiều hư mới có thể là hồng y trong mắt tin tức xấu à. Ta chuẩn bị tốt, ngươi nói ngươi tin tức xấu đi. Thản nhiên biết nên tới luôn là một tới, trốn là không có khả năng trốn rớt. Ơn, cái thứ nhất tin tức xấu, ở thiên hoa đảo bên kia căn cứ hiện tại gặp phiền toái, đã bắt đầu ở châu Phi bên kia bắt đầu lựa chọn tân địa chỉ, tạm thời thiên hoa đảo bên kia nghiên cứu trước dừng lại. Bất quá cũng chính là mấy ngày nay mới bắt đầu đỉnh. Bởi vì đã có người theo dõi thiên hoa đảo. Hông y gì biết này ý nghĩa Âu Dương gia cuối cùng kia trương vương bài rất có thể không chỉ có vô pháp làm như vương bài còn sẽ liên lụy đến thiên hoa đảo bên kia. Hô! Không nghĩ tới tới nhanh như vậy, xem ra lão gia tử người không có, có chút người liền phải tùy thời mà động. Hông y gì tin tức này sắc thật là cái tin tức xấu. Đệ nhị, cái kia tiểu tinh hắn khả năng không phải người. Hông y gì nói tới đây thời điểm, nhìn thản nhiên sợ nàng bị dò đến. Không phải người. Thản nhiên sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cũng là cùng tin đồn giống nhau? Hoặc là cùng hồng y gì bọn họ giống nhau? Chuẩn xác mà nói hắn không phải người sống, hắn hẳn là ở hơn 100 năm trước liền đã chết người. Hồng y gì bắt đầu cũng có chút không thể tin được chính mình tra được tin tức này. Không phải người quỷ. Thản nhiên vẫn là thật sự có bị dọa nhảy dựng bộ dáng, Rốt cuộc liền tính là từ trước kia đến bây giờ thật đúng là không có gặp được quá loại người này, hoặc là nói loại này quỷ. Cũng không xem như đi, chính là có người linh hồn. Nhưng là thân thể hẳn là đã sớm biến mất lại Vẫn như cũ vẫn là vẫn duy trì nguyên dạng Loại này ta không biết nhân loại hẳn là gọi là gì Hoặc là chính là nói hoặc tử nhân đi Hồng ý gì trong lòng cũng là kỳ quái Hắn làm thượng cổ thần khí Cái gì kỳ quái sự tình chưa từng nghe qua Như thế nào chưa bao giờ biết còn có loại đồ vật này tồn tại Cho nên lúc ấy đương hắn biết được cái này Tiểu tinh thân phận thời điểm cũng là cảm thấy kinh ngạc Người hiện tại nói nội dung đã vượt qua ta năng lực lý giải bình thường phạm vi làm ta bình tĩnh một chút. Thản nhiên cảm giác một thân mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay nàng ban ngày nhưng đều là cùng trương tử hiên vẫn luôn ở cái kia tiểu tinh cùng đi dưới ở dạo vườn, chính là nàng một chút đều không có phát hiện hắn là dị thường, hắn như vậy khả năng không phải người đâu. Sao có thể đã chết một trăm nhiều năm đâu? Này quá là người không thể tin. Ngươi lại như thế nào biết người này đã chết trăm năm? Thản nhiên hoán hoán thần ngẩng đầu hỏi hồng y lẻ. Hồng y từ trên người lấy ra một ít giấy. Mặt trên là cái bức họa cùng một ít văn tự, Ta tin tưởng hẳn là chính là hắn. Hồng Y ghi giao kia vài tờ giấy giao cho thản nhiên. Thản nhiên túi đầu lật xem lên. Trên bức họa sắc thật họa cùng tiểu tinh giống nhau như lúc một người. Chính là nếu chỉ bằng tướng mạo liền kết luận này không quá chuẩn xác. thản nhiên biết hồng Y không có khả năng dùng như vậy không đáng tin cậy lý do xác nhận cái này tiểu tinh thân phận. Thản nhiên bắt đầu xem nổi lên mặt trên văn tự, Tinh Úc, thanh triều thứ năm nhậm hoàng đế đệ nhị tử. Lúc ấy nhất đứng đầu ngôi vị hoàng đế người thừa kế Tuy rằng không phải trưởng tử Nhưng là thâm đến hoàng đế coi trọng Từ nhỏ đã bị làm như người nối nghiệp tới bồi dưỡng Nhân phẩm tướng mạo đều cực kỳ xuất chúng E 1.152 Nhanh nhất đổi mới Đọc thỉnh Chương 646 Mật Hàm Ở chính trị thượng cũng là sớm tuổi liền hiện ra Gia phi phạm thống ngự năng lực Là lúc ấy tuyệt đối ngôi vị hoàng đế người thừa kế Nhưng là ở hắn 20 tuổi kia Một năm nhân bệnh mà chết Hồng ý ghìa nói tới đây ngẩng đầu nhìn thoáng qua thản nhiên tiếp tục nói đến, nhưng là trong hoàng thất lại có đồn đãi nói hắn tuy rằng đã chết lại là linh hồn bất tử, vẫn luôn ở tẩm cung chung không có rời đi, mà ngay lúc đó hoàng đế tuy rằng không tin quỷ thần chi ngôn, lại vẫn là xính tới cao tăng vì này siêu độ, hy vọng hắn có thể đi hướng thế giới cực lạc. Lại không nghĩ rằng ở pháp sự ngày thứ bảy vị này hoàng tử cư nhiên kỳ tích sống lại. Chính là chuyện này quá mức thần kỳ, hoàng đế cảm thấy thật sự là không có cách nào cấp thần dân giao đại. Cho nên liền đem hoàng tử giấu đi, không hề làm hắn lộ mặt, cứ như vậy vị này hoàng tử liền trở thành một cái hoàng gia bí mật vẫn luôn bị cất giấu. Vốn dĩ rất nhiều người đều cho rằng vị này hoàng tử sẽ chậm rãi ra đi, chính là lại có trong cung các lão nhân nói vị kia hoàng tử không bao giờ từng thay đổi quá bộ dáng cứ như vậy vẫn luôn ở trong hoàng cung lấy 20 tuổi tuổi tác tồn tại. Hồng ý liền nói này đó tuy rằng là đồn đãi, nhưng là hắn nếu có thể nói cho thản nhiên liền chứng minh đồn đãi đều không phải là là không huyệt tới phong. Này đó đồn đãi nghe tới thật sự thực thần kỳ, chính là giống như còn là không thể làm chứng cứ chứng minh chúng ta muốn tra người kia chính là năm đó cái kia chết sống lại hoàng tử A huống Chi ngươi nói hắn là hoạt tử nhân, điểm này ta cũng không rõ. thản nhiên vẫn là cảm thấy tin tức này thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. ân ta cũng là bắt đầu cảm thấy này bất quá chính là cái đồn đãi, chính là ta trải qua nhiều mặt thăm viếng cùng điều tra, tìm được rồi lúc ấy vị kia hoàng đế thân thủ viết một đạo mật hàm. Đây là viết cho mỗi một vị sau lại kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tộc con cháu. Nói hắn cái kia chết mà sống lại nhi tử sắc thật đã không phải chân chính người, hắn tồn tại tuy rằng làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, lại cũng là hắn tạo hóa. Việc này mỗi một vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế đều phải bảo mật hơn nữa muốn trong tương lai cho hắn một cái an cư lạc nghiệp chỗ, điểm này cũng là hậu nhân cần phải phải làm đến. Hồng ý ghi một bên nói, một bên từ to rộng cổ tay háo giữa lấy ra một khối gấm vóc. Mặt trên dùng chu sa chút hắn vừa rồi nói những lời này đó. thản nhiên tỉ mỉ mà xem xét một chút kia khối gâm vóc, sắc thật mặt trên chính là viết như vậy văn tự, còn có lúc ấy Hoàng đế Ngọc tỷ Đông Dấu, cùng với hắn cá nhân danh trương. Hoàng đế giống nhau phát hàm đều là trực tiếp dùng Ngọc tỷ Đại Ấn, rất ít sử dụng cá nhân danh trương, có thể là bởi vì muốn giao cấp hậu thế nhóm, cho nên mới sẽ như vậy thận trọng sợ người giả tạo mà sử dụng chính mình đặc thù cá nhân danh trương. Đây là chỉ có hoàng gia người một nhà mới thấy quá ấn giám hơn nữa chế tác công nghệ phức tạp cho dù chết có người muốn giả tạo cũng là rất khó hoàn thành. Thật không nghĩ tới thật đúng là cư nhiên có loại chuyện này, nói như vậy vị này hoàng đế kỳ thật vẫn là rất thích đứa con trai này, hắn không chỉ có chính mình không cảm thấy lưu trữ như vậy một người không người quý không quý hoàng tử ở trong cung là kiện không bình thường sự tình, còn muốn yêu cầu mặt khác tương lai người thừa kế cũng giống nhau giống hắn như vậy cấp vị này chết mà sống lại đảo ngạch hoàng tử một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Đều nói hoàng gia khó được có chân tình, này còn không phải là một cái chân chính hoàng gia hảo phụ thân điện phạm sao. Thản nhiên cư nhiên nghĩ tới vấn đề này, cũng không biết nên nói nàng là tâm đại đâu, hay là nên nói nàng cái gì hảo đâu. Có lẽ đi, chính là ta tưởng vị này hoàng đế nghĩ đến cũng không gần là này đó, hắn kỳ thật cũng là ở vì bọn họ hậu thế suy nghĩ, càng là vì bọn họ tinh thị nhất tộc ngôi vị hoàng đế mà suy nghĩ. Quả nhiên hồng Y gì liền không có thản nhiên ý tưởng như vậy cảm tính. Hắn nhìn đến cùng thản nhiên nhìn đến chính là hoàn toàn bất động. Ngôi vị hoàng đế, thản nhiên không rõ hồng ý gì hề nói như vậy là có cái dạng gì lý do sao? Thực rõ ràng, vị này hoàng đế ở chính mình trước người liền biết hắn đứa con trai này không chỉ có là chết mà sống lại, hơn nữa rất có cùng khả năng hội trưởng lâu sống sót, nếu không phải như vậy, hắn vì cái gì muốn để thư lại cấp hậu nhân? Hồng ý gì hề nói tới đây chỉ chỉ thản nhiên trên tay kia phong mật hàm phân tích nói. Ý của ngươi là... Hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy hắn đứa con trai này không chỉ có sẽ không chết, còn hội trưởng sinh bất lão, cho nên mới sẽ nói cho hậu nhân muốn đối xử tử tế con hắn. Như vậy hắn vì cái gì không đem hắn đứa con trai này thả ra cung đi mà là muốn lưu tại trong cung, như vậy không phải càng có thể làm con hắn sinh hoạt tự tại một ít. Nói như vậy lên, hắn là vì gia tộc của hắn suy xét, có lẽ cái này tình úc trên người có được cùng bọn họ gia tộc có quan hệ bí mật. Thản nhiên nghe Hồng Y như vậy thoáng nhắc tới điểm. Ngáy mắt nghĩ tới hắn ý nghĩ, sau đó cũng đi theo phân tích lên. Ơn, nếu thật là một vị từ phụ, một cái gần chỉ là vì con hắn suy nghĩ phụ thân, hắn không nên là làm con hắn rời đi hoàng cung cái này thị phi nơi, đến một cái không có người nhận thức không có người biết hắn là chết mà sống lại lại đây một người địa phương đi hảo hảo sinh hoặc sao. Có thể thấy được vị này phụ thân tâm tư thật sự không thấy được là vì cái này hoàng tử. Đều nói hoàng gia người trước nay đều là bạc tình lãnh tính. Ta tưởng ngươi vẫn là không cần đem hắn nghĩ đến thật tốt quá. Hồng Y ở các triều trong hoàng cung đã trải qua nhiều ít triều đại hoàng tộc, gặp qua quá nhiều hoàng tộc con cháu, đối thản nhiên cảm tính nhận chi thật sự là vô pháp nhận đồng. Đều nói vô tình nhất là nhà đế vương, xem ra vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Như vậy một phân tích lúc sau, thản nhiên chính mình cũng xác thật cảm thấy, vị này hoàng đế kỳ thật thật sự chính là vì con hắn suy nghĩ, hắn nghĩ đến chính là đứa con trai này có thể vì hắn hậu thế gia tộc mang đến cái gì đi. Này nói mật hàm nếu từ một cái khác góc độ xem ra kỳ thật cũng bất quá chính là đem cái này tinh úc cấp biến tướng cột vào trong hoàng cung, nơi nào cũng đi không được sao. Nếu là từ mục đích này xuất phát mới hạ kia nói mật hàm, làm một cái hoàng đế, xác thật là không gì đáng trách, chính là làm một cái phụ thân tới giảng, liền thật sự làm người cảm thấy thất vọng buồn lòng. Cho dù chết mà sống lại hắn vui mừng có lẽ đều không phải là là nhi tử đã trở lại, mà là hắn mang theo cái kia bí mật cho hắn mang đến kinh hỉ đi thản nhiên trong lòng có điều cảm khái, này đế vương chi gia luôn là làm người cảm thấy thực lãnh, liền tính là lại có cảm tình người tới ở như vậy gia đình lâu rồi cũng sẽ trở nên máu lạnh đi, ai. Cũng may Âu Dương đêm cùng toàn bộ Âu Dương gia người đều không có cái kia dạ tâm, nếu là thật sự có một ngày chính mình thích tiểu dạ trở thành kia tối cao vị người trên, kia vẫn là nàng thích tiểu dạ sao. Này thật đúng là rất khó nói, có lẽ chính hắn cũng không muốn đi thay đổi chính mình, chính là hoàn cảnh sẽ thay đổi hắn. Gia tộc sứ mệnh cảm là sẽ thay đổi hắn Thản nhiên hiện tại vô cùng may mắn Chính mình thích tiểu dạ là Âu dương gia tiểu dạ Mà cũng không là đang ở cao gia hoặc là viên gia Thậm chí là mặt khác đại gia tộc Hải tử Có lẽ đều không thể làm thản nhiên như vậy yên tâm đi hái Nay trời cao thật là đại thản nhiên không tệ đi Thản nhiên trong lòng ở phương diện này cũng là cảm tạ này trời cao Kia tuy rằng lời nói là nói như vậy Chính là như vậy là có thể xác định cái kia tiểu tinh chính là tinh úc Cái kia chết mà sống lại hoàng tử Tuy rằng hiện tại xem ra cái này tinh úc sự tình trên cơ bản hẳn là thật sự, chính là thản nhiên như thế nào cũng vô pháp đem cái kia thoạt nhìn so nàng còn nhỏ tuổi trẻ cảnh vệ viên cùng cái kia trong truyền thuyết đã sống mấy trăm năm hoàng tử liên hệ lên. Tuy rằng hắn khí độ bất phàm, rất có lễ phép, làm người cảm thấy ra giáo thực hảo, hơn nữa như vậy tuổi trẻ liền đối ngựa hoa trong vườn hoa rõ như lòng bàn tay, chính là ở như bây giờ dưới tình huống, thản nhiên vẫn là không thể liền bởi vì này đó liền phán định nhân ra chính là cái kia trong truyền thuyết hoạt Hắn hơi thở ngươi thăm quá sao? Nếu ta không đoán sai nói, hắn là không có hơi thở, có hồn phách lại không có làm người sống kia khẩu khí tức, ngươi lần sau thăm một lần tức hẳn là minh bạch. Không ý gì biết làm thản nhiên liền như vậy tin tưởng có chút khó. Bất quá hắn tin tưởng chính mình phỏng đoán hẳn là thực chuẩn. Ta rõ ràng có thể cảm giác được hắn tồn tại a, kia vì cái gì sẽ không có hơi thở đâu. Thản nhiên đối điểm này càng là không rõ, nàng phía trước cùng vị này tuổi trẻ cảnh vệ viên ở bên nhau thời điểm. Nàng cũng không có cảm giác được cái gì khác thường à, cho nên nàng mới vẫn luôn không có hướng những mặt khác suy nghĩ à. Thử một chút ngươi đại khái liền minh bạch ý tứ của ta. Hồng ý cười xem sờ sờ thản nhân đầu, nhìn nàng vẻ mặt vây hoặc bộ dáng, xác thật loại chuyện này hắn thật sự không có biện pháp giải thích rõ ràng. Ai? Kia cũng chỉ muốn như vậy, ta thật sự không thể tiếp thu à, mấy trăm năm, kia không phải yêu quay sao? Đúng rồi hắn nếu là có thể giữ được tinh gia ngôi vị hoàng đế bảo hộ phù vì cái gì thành triều sẽ diệt vong A. Thàn nhiên đột nhiên nghĩ tới cái này mấu chốt vấn đề. Cái này chỉ sợ chỉ có hắn bản nhân mới biết được đi. Hồng ý gì đối điểm này cũng không phải rất rõ ràng. Ấn, xem ra những việc này chỉ có mặt sau hắn bản nhân nói cho chúng ta biết, bất quá hiện tại giống như còn thật sự không phải thời cơ, chúng ta hiện tại càng chuyện quan trọng là tìm được phệ hồn quỷ, lộng rõ ràng nó bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, là người nào ra tay, cùng Vũ Văn Cực có hay không quan hệ. Thản nhiên hiện tại cảm thấy trước mắt vẫn là muốn đem chuyện này xử lý tốt. Chuyện này sắc thật phải nhanh một chút lộng rõ ràng. Còn có cái kia vũ văn cực ta tổng cảm thấy rất nguy hiểm. Hồng Y thì không có tiếp xúc quá vũ văn cực, nhưng là nghe thản nhiên miêu tả, tổng cảm thấy người này là cái cực độ nguy hiểm nhân vật, nói không chừng khi nào liền sẽ đối bọn họ có uy hiếp. Ta cũng là như vậy cho rằng, quá làm người đoán không ra, hiện tại lại nhiều một cái tinh úc quá đau đầu, như thế nào như vậy phức tạp a? Thản nhiên không nghĩ tới tới một lần cao gia sẽ có nhiều như vậy phiền toái Đúng rồi cái này là tiểu dại cho ngươi, ta không thấy chính ngươi chậm dại xem đi. Hồng y liệt đột nhiên nhớ tới còn có một kiện tư sự muốn truyền đạt, hắn lấy ra một cái phong thư giao cấp thản nhiên, vẻ mặt diễn ngược nhìn thản nhiên. Hồng y liệt ngươi như thế nào hiện tại cũng thành như vậy. Thản nhiên bị hồng y liệt như vậy một nháo tức khắc mặt lập tức liền đỏ, thật là, quả nhiên liền hồng y liệt đều bắt đầu rêu cận nàng. Ta thế nào? Ta chính là người mang tin tức ra, hoàn thành nhiệm vụ là trách nhiệm của ta, không cần cảm tạ cảm tạ ta. Hồng YG cũng gặp nạn đến như vậy thời điểm, cũng là gần nhất thản nhiên thần kinh banh đến thật chặt, hắn cũng bất quá là muốn cho thản nhiên thả lỏng một chút mới có thể cùng nàng nói giỡn. Cảm ơn. Không cho nàng tạ, nàng liền tạ, bọn họ còn không phải là chê cười nàng sao, đi thôi đi thôi, dù sao nàng cũng là thật sự tưởng tiểu dạ, thật là cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. D.H.H.H.27226450 Chương 647 Sự ra kỳ quặc Thản nhiên này tưởng tượng ngược lại là cũng không như vậy mặt đỏ, nàng cùng tiểu dạ quan hệ vốn dĩ chính là vị hôn phu thê, hai người nhiều như vậy thiên không gặp, tiểu dạ có thư từ làm hồng y, y ở đại giao cũng không phải cái gì làm người cảm thấy ngượng ngùng sự tình a huống chi thản nhiên biết, này tiểu dạ thư từ giữa hẳn là không chỉ là về hai người chi gian việc tư, nàng nếu là đoán không sai nói. Này trong đó khả năng càng có rất nhiều cùng gia tộc cùng Trương Tử Hiên cùng Thản Nhiên hiện tại đang ở cao gia có quan hệ. Thản Nhiên bình tĩnh lúc sau, sắc mặt như thường mở ra tiểu dạ tin nhanh chóng nhìn lên. Vốn dĩ loại này thời điểm, hồng y y bọn họ hẳn là làm Thản Nhiên chính mình mang một lát, cho nàng điểm tư nhân không gian. Chính là liền hồng y y đối Âu Dương đêm hiểu biết cũng biết này trong đó hẳn là đều là tin tức trọng yếu, việc tư sợ là đều không có nhiều ít. Bọn họ hiện tại rời đi thản nhiên trong chốc lát xem xong tin còn muốn tìm bọn họ trở về nhiều phiền toái rứt khoát liền ở bên cạnh đợi dù sao bọn họ cũng đương rất nhiều năm đèn điện tháo cũng không sợ này trong chốc lát chúng chi còn không phải là phong thư sao người đều không ở bên cạnh càng không có gì hảo kiên kỵ thản nhiên nhanh chóng xem xong tin lúc sau ngẩng đầu nhìn hồng y hề bọn họ đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng vốn đang người nghiêm túc thản nhiên đột nhiên cảm thấy bọn họ giống như có điểm buồn cười làm gì đều như vậy nhìn ta làm cho ta quái khẩn trương Thản nhiên cười hỏi hai người. Ngươi khẳng định có sự tình muốn nói, chúng ta đương nhiên muốn nghiêm túc đối đại a, bằng không trong chốc lát nói chúng ta không nghiêm túc. Hồng ý thì không nói chuyện, ngự long trước mở miệng. Không có biện pháp, hắn luôn là nghiêm túc không đứng dậy, mỗi lần đều ở thời điểm mấu chốt bởi vì không đủ nghiêm túc, làm người cảm thấy hắn không nghiêm túc. Thật vất vả nói cho chính mình lần này nhất định phải làm bộ thực nghiêm túc, cư nhiên còn bị thản nhiên dễu cợt, thật là làm hắn hảo không bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm thản nhiên vừa lòng A. Hảo hảo, ngươi lần này nghiêm túc, làm đúng rồi, là ta không đúng, ta nên càng nghiêm túc một chút, chính là nhìn các ngươi như vậy, ta thật sự một chút cũng chưa biện pháp nghiêm túc. Lại nói tiếp việc này còn đều là rất nghiêm túc sự tình đâu, thật là không biết ta làm sao vậy. Thản nhiên biết lại đậu ngự long nói khả năng liền sẽ đem hắn đều bực, tiểu hai tử tâm tính, ngẫu nhiên cũng là yêu cầu hứng hống, thản nhiên biết ngự long đây là muốn tạc ma bộ dáng cũng là phía trước bởi vì vài lần không nghiêm túc ngự long đều ở thời điểm mấu chốt bị chính mình điểm. Tuy rằng không nói gì thêm nghiêm khắc nói, nhưng là tiểu tử này cũng là ghi tạc trong lòng, khó được nhân ra nghiêm túc một lần, không nghĩ tới chính là này nghiêm túc biểu tình đem thản nhiên trọc cười. Thản nhiên cảm thấy việc này xác thật là nàng không đúng. Nàng chính mình cảm xúc không đối còn quái nhân ra đậu nàng, ấn muốn nghiêm túc lên. Được rồi, các ngươi hai cái đừng náo loạn, tiểu dạ hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói đi. Chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi. Hồng y ghi nhìn hai người còn ở nháo, chạy nhanh đem hai người tâm tư kéo trở về. Ân, tiểu dạ thư từ thượng nói phía trước về viên gia sự tình. Viên gia gia chủ bị hành thích, nói là ở trong một đêm người liền xong rồi. Tuy rằng vẫn luôn đè nặng tin tức, nhưng là đã có xác thực tin tức sưng, viên gia gia chủ hiện tại đã qua đời. Bởi vậy, mới vừa kéo phản loạn đội ngũ bởi vì viên gia gia chủ đột nhiên mất, đời kế tiếp gia chủ còn không có định luận liền nổi lên nội chiến thản nhiên nói tiểu dạ thư từ thượng tin tức, này viên gia gia chủ vừa chết, nội chiến là tất nhiên. Nội chiến không chỉ là bởi vì viên gia gia chủ đã chết, đời kế tiếp gia chủ nhất thời vô pháp định ra tới. Tuy rằng các gia đại bộ phận đều là trưởng tử trưởng tôn đều là kế thừa gia chủ đệ nhất nhân tuyển. Đáng tiếc này viên gia lại là bất đồng. Đảo không phải viên gia người không bồi dưỡng trưởng tử, mà là bởi vì viên gia vẫn luôn có muốn cướp đoạt chính quyền gia tâm. Ở như vậy gia tâm đuổi đi dưới. Ở viên gia bổn gia giữa là ai thực lực cường ai liền có thể dẫn dắt toàn bộ gia tộc. Cho nên, chính xác viên gia gia chủ dưới một thế hệ con cháu giữa, các đều là có muốn tranh đoạt gia chủ dạ tâm. Nếu một khi viên gia được việc, cao gia bị đuổi đi xuống đài, viên gia đời kế tiếp gia chủ nhưng chính là quốc chủ, đây chính là cỡ nào tốt cơ hội, bao lớn dụ hoặc a mặc cho ai đều không thể không động tâm đi. Thản nhiên nói này đó đều không phải là là tiểu dạ thư từ thượng nội dung, mà là phía trước thản nhiên thông qua ở Âu Dương ra được đến một ít tin tức mà phân tích. Ân, một cái lòng ngung dạ thú gia tộc. Tuy rằng bọn họ làm năng giả thượng vị cách làm sát thật không phải cái ý đồ xấu, nhưng là nếu một khi gặp được hiện nay tình huống gia tộc đột nhiên ly thế, đời kế tiếp gia chủ còn không có định ra tới phía trước liền xảy ra sự tình, mà mới vừa các nơi khởi binh còn không có lấy được cái gì hình thức thượng lợi hảo, này liền có khả năng cũng đủ tạo thành tiền. Hồng Y Liệt cũng gật gật đầu phụ hòa nói. Tiểu Dạ nói. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là người nào hành thích, nhưng là cao gia có thể là biết gì đó. Từ bắt đầu Viên gia khởi binh tựa hồ cao gia người liền không giống mặt ngoài như vậy lo lắng, mà Viên gia rối loạn lúc sau, cao gia nhanh chóng an bài binh lực chuyển hướng Viên gia bạc nhược địa phương đi. Ở 3 ngày thời gian nội liền nhanh chóng bắt lấy rất nhiều địa phương, hiện tại Viên gia cũng liền giữ lại một ít biên giác địa phương còn ở tử thủ. Thần nhiên tiếp tục chuyển đạt tiểu dạ tin thượng nội dung. Kia xem tình huống hiện tại, này Viên gia cũng không cần quá mức lo lắng. Viên gia không cần lo lắng đồng thời, tiêu cao gia khả năng sẽ có nhiều hơn tinh lực đặt ở Âu Dương gia hoặc là mặt khác gia tộc trên người. Này đối chúng ta tới nói ngược lại không phải chuyện tốt. Thản nhiên cảm thấy này cao gia đột nhiên định liệu trước hẳn là sự có kỳ quặc. Lúc trước Âu Dương lão gia tử ở thời điểm, cao gia đối mặt viên gia động tác kỳ thật vẫn là rất lo lắng. Là từ khi nào bắt đầu cao gia cư nhiên như vậy bình tĩnh đâu. Thản nhiên tựa hồ có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Chuyện này sợ là thản nhiên bọn họ không có khả năng biết rõ ràng, cao ra rốt cuộc sau lưng có cái gì còn có này người nào ở bảy mưu lập kế sao. Cái kia sẽ là vũ văn cực. Vẫn là có người khác. Chuyện này thoạt nhìn tựa hồ là đơn giản đem viên Gia gia chủ bắt lấy lúc sau liền biến thành hiện tại cái dạng này. Chính là sự tình kỳ thật xa xa muốn so mặt ngoài phức tạp nhiều. Viên Gia vào lúc này nhất định là phòng thủ phi thường nghiêm mật, mặc danh liền xuất hiện ra chủ bị thứ tình huống, này vốn dĩ liền không quá bình thường. Hơn nữa dựa theo tiểu dạ truyền đến tin tức nói là trong vòng một ngày liền người xong rồi, tử vong khả năng mới thực khủng bố. Này không giống như là đơn giản hành thích, mà có thể ở trong vòng ba ngày, gần là thông qua bố trí liền đem viên ra vài thập niên chuẩn bị cứ như vậy lập tức toàn bộ đánh tan. Nay tuyệt đối không phải là đơn giản bố trí là có thể thực hiện. Hơn nữa về viên ra ở các nơi minh lực bạc nhược địa phương thậm chí là nhược điểm cao gia tựa hồ đều là đã trước tiên cảm kích. Tình huống như vậy hạ không được không đoán tưởng viên gia bên trong có thể là gia nội quỷ mà cái này nội quỷ cấp bậc có phi thường cao. Nếu không phải phi thường tiếp cận viên gia gia chủ người là không có khả năng được đến này đó trọng yếu phi thường cơ mật. Vấn đề là cái này có thể tiếp cận như thế độ cao cơ mật người, nhất định sẽ là viên gia chính mình người, người ngoài tin tưởng là tuyệt đối sẽ không có cái cơ hội này. Nếu nói viên gia chính mình người, vẫn là ở thấp vị như thế chi cao người, sao có thể sẽ phản bội gia tộc mà đầu nhập vào cao gia. Liên tính là viên gia đổ, đối với phản bội gia tộc của chính mình buồn tốc người, Cao gia không có khả năng sẽ cho bọn họ cái gì hảo quá được đến cái kia tối cao vị gia tộc kích lợi. Nay trong đó rốt cuộc là có cái dạng gì huyền cơ mới có thể xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng sự tình đâu. Điểm này thản nhiên bọn họ sợ là không có khả năng biết rõ ràng. Nay chỉ có Cao gia cùng vị kia kẻ phản bội rõ ràng. Sắc thật, hiện tại Cao gia nếu sau lưng có giúp bọn hắn người, Hơn nữa người này hoặc là những người này lai lịch không rõ lại năng lực bất phàm, kia những người này liền có khả năng sẽ giúp đỡ cao gia tới đối phó mục tiêu kế tiếp, cái này một mục tiêu nếu là Âu Dương gia hoặc là Lưu gia đối chúng ta tới nói liền không chỉ là phiền toái vấn đề. Hồng ý gì cũng là cao mày, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu thật sự có như vậy khả năng, chúng ta đã kêu nhanh hơn bước chân tiến hành chúng ta phía trước nói kế hoạch, này hoa hạ không phải ở lâu nơi, xem ra có một số việc muốn trước tiên. Thản nhiên biết có lẽ có như vậy một ngày, nhưng là không nghĩ tới ngày này cư nhiên nhanh như vậy liền có khả năng muốn tới. Nếu không thể mau trong chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó liền khả năng bị động. Tiểu dạ hiện tại đem mấy tin tức này truyền lại cấp thản nhiên, chỉ sợ cũng là thông chi thản nhiên muốn sớm một chút làm chuẩn bị. Thản nhiên phải làm chuẩn bị không chỉ là phải vì chính mình, cũng không chỉ là suy xét đến các gia, còn muốn đem những cái đó yêu cầu giàn xếp sự tình đều giàn xếp hảo mới có thể rời đi. Đây là một cái yêu cầu thời gian sự tình. Có một số việc nhất thời nửa khắc thật đúng là không có cách nào giàn xếp, cho nên chuyện này còn muốn nhìn, trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Tiểu dạ vẫn là nói hạ Trương Tử Hiên sự tình. Hắn phía trước là lấy hắn tiểu thúc Phùng Thiệu đi tìm Trương Tử Hiên, nhưng là Trương Tử Hiên ở hắn đến thời điểm cũng đã trước tiên bị người mang đi. Phùng Thiệu vốn đang ở bên kia muốn hỏi thăm một chút Trương Tử Hiên nơi đi, nhưng là Trương Tử Hiên đơn vị nói cái gì cũng không nói cho hắn, nói là độ cao cơ mật, Phùng Thiệu đang ở bên kia nghĩ cách. Cho nên còn không có trở về. Cũng là ở thu được thản nhiên truyền ra tin tức lúc sau tiểu dạ mới thông chi Phùng Thiệu không cần lại tìm về trước đến đây đi, Trương Tử Hiên sự tình cũng không cần lại nhúng tay. Tiểu dạ như vậy nói cho Phùng Thiệu sợ là cũng suy xét tới rồi trước mắt Trương Tử Hiên ở cao gia sự tình cũng không có công khai. Nếu trực tiếp nói cho Phùng Thiệu Trương Tử Hiên rơi xuống, tuy rằng không đến mức ra cái gì đại sự, nhưng là lời này truyền nhanh như vậy. Vậy chứng minh thật là thản nhiên hoặc là Âu Dương gia người cũng ở tìm Trương Tử Hiên kia này trong đó liền có khả năng xuất hiện vấn đề. Hiện tại như vậy xem ra cảm thấy tiểu dạ cẩn thận một ít cũng là đúng, phi thường thời kỳ, đặc biệt hiện tại, không nên đem càng nhiều mà người liên lụy tiến vào, phùng thiệu cũng không rõ ràng thản nhiên vì cái gì tìm trương tự hiên, ngay cả Âu Dương đêm cũng chưa chắc rõ ràng, nếu gần là như thế này liền bởi vì như vậy quá sớm đem Âu Dương gia người liên lụy tiến vào sắc thật có chút không ổn. Chúng ta đây bước tiếp theo muốn làm cái gì? Hồng Y thì hiện tại liền chờ thản nhiên bước tiếp theo kế hoạch. Hắn cảm thấy thản nhiên sợ là lại không có khả năng như vậy an tĩnh ở chỗ này đã đi xuống. Vẫn là ngươi hiểu biết ta, sắc thật không thể còn như vậy chờ đợi. Thản nhiên ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nói. E giờ 1152, 33084 x 11140955. chương 648 tự thân xuất mã. Thản nhiên tới cao ra hơn 10 ngày, tuy rằng đếm nhật tử cũng không giống như xem như quá dài thời gian, chính là cũng không xem như một đoạn đoạn nhật tử. Thản nhiên giống như ở cao gia quá đến chính là ngăn cách với thế nhân nhật tử. Ở như vậy tình huống, nàng cùng ngoại giới chính là một chút liên hệ đều không có. Liên tính là lần đó tiểu dạ tới, hắn cũng không có cách nào nói cho thản nhiên cái gì tin tức. Nếu không phải hai ngày này đứt quãng nghe được một ít bên ngoài tin tức, thản nhiên thật đúng là chính là không biết bên ngoài đã đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Thản nhiên tưởng là không bao giờ có thể ngoại nơi này đợi, nàng hiện tại không có cách nào đi ra ngoài nhưng là cũng không đại biểu nàng không có cách nào chống đi, cho nên nàng hiện tại chính chính là ở đánh như vậy chủ ý. Ngươi tính toán ban ngày vẫn là buổi tối đi ra ngoài. Hồng ý gì biết thản nhiên tâm tư, bọn họ hai người ở chung lâu như vậy, đừng nói là không biết xem thản nhiên giờ phút này biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, liền tính là riêng là thông qua tình thế tới phân tích cũng biết nàng muốn như vậy tính toán. Ta tưởng hẳn là trước buổi tối đi ra ngoài một lần thử xem đi, mặc kệ nói như thế nào ban ngày tóm lại là muốn nguy hiểm một ít, Buổi tối thời điểm mọi người đều ngủ, bên ngoài tuần tra người cũng không như vậy nhiều liền tính là có cái cái gì kỳ quái động tĩnh cũng không đến mức lập tức đưa tới quá nhiều người. Hơn nữa ban ngày vạn nhất ta vừa lúc không còn nữa, cao ra nơi này có người muốn tìm ta, ta cũng không có biện pháp nhất thời trở về, liền tính là bạch hồ thương giả trang ta cũng là ứng phó không được loại chuyện này. Hơn nữa vạn nhất đến lúc đó ở bên ngoài đụng phải người quen, loại tình huống này sẽ càng phiền toái. Ta cảm thấy vẫn là ta buổi tối đi ra ngoài một lần đi. Như vậy ít nhất có thể nhiều ít an toàn một ít. Tuy rằng ban ngày khả năng làm việc càng phương tiện, bất quá chúng ta cũng bất quá là đi thăm dò tính đi ra ngoài một lần, thời gian sẽ không quá dài. Thản nhiên nghĩ nghĩ lúc sau phân tích nói, đây là nàng vừa.